Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện, Bách luyện thành thần của tác giả Ân tứ giải thoát. Chương 971. Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp không biết La Trình đã không còn đau đớn gì nữa. Thấy La Trình đứng lên, bàn tay đang đánh đàn của Khê Ấu Cầm khẽ rút lên, còn Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh lại hỏi, "Phu quân có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" La Trình khẽ lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Biểu hiện cực kỳ khó chịu, ta. Ta chỉ sợ không qua được. Đinh Vũ Điệp và Khê ấu cầm biến sắc. Cách đó không xa, Tô Linh Vận đang cầm bùa bình an định cầu phúc cho La Trinh cũng cuống quyết ném xuống, chạy về phía hắn. Cả ba cô gái đều cảm thấy rất lo lắng, vây quanh La Trinh. Đúng lúc này, La Trinh giang rộng cánh tay, ôm cả ba vào lòng. Nghe Khê ấu cầm và Tô Linh Vận á lên một tiếng, La Trinh cười to, ôm cả ba phóng lên trời, trực tiếp nhảy từ sân vườn trong băng cung lên giữa không trung. Nhìn thấy La Trinh như vậy, làm sao ba cô gái lại không biết La Trinh đã khỏi hẳn. Gương mặt Tô Linh vận hiện lên vẻ vui mừng, nhưng bị La Trinh ôm vào lòng như vậy, nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Về phần khê ấu cầm, nàng dùng bàn tay trắng như phấn của mình đánh La Trinh vài cái, mắng La Trinh quá xấu xa. Còn Ninh Vũ Điệp thì giận dữ chừng mắt với La Trinh, bởi vì khó chịu nên khí lạnh trong cơ thể nàng tỏa ra ngoài. Này, ta chết cóng mất, khê ấu cầm bất mãn nói. Ba cô gái được La Trinh ôm, cả ba đều chen chúc một chỗ. Linh vũ điệp thả ra khí lạnh tất nhiên tô linh vận và khê ấu cầm lãnh đủ Linh vũ điệp vừa một tiếng thân hình giống như một con cá linh hoạt chui ra khỏi vòng tay la trinh bay về băng cùng của mình mấy tháng qua cũng có thể coi ba cô gái này sống hòa thuận với nhau nhưng sau khi la trinh hồi phục thì lại lập tức trở về nguyên hình dù sao thì sự ghen tuông giữa phụ nữ với nhau cùng lắm cũng chỉ có thể kiềm chế chứ không thể loại bỏ hoàn toàn la trinh cười khổ buông khê ấu cầm và tô linh vận ra một mình tiến vào băng cũng an ủi ninh vũ điệp Buổi tối, sau khi tắm rửa thay quần áo, La Trinh ngồi một mình trên một đài cao trong văn điện. Sau khi trải qua nỗi đau cực hạn này, La Trinh cũng không rõ trong đan điền của mình đã biến đổi thế nào. Hắn an ủi Ninh Vũ Điệp thật lâu mới có thể khiến nàng nín khóc mà cười, ngay cả hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, La Trinh muốn tranh thủ thời gian để kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể của hắn. Sau khi ngồi khoanh chân lại, La Trinh đưa cảm giác của mình chìm vào trong đan điền. Trong nháy mắt hắn tiến vào cơ thể, gương mặt của hắn lập tức kinh sợ. Trước đây, Trong đan điền của La Trinh tràn ngập chân nguyên bị hóa lỏng. Chân nguyên của La Trinh tương đối đặc biệt, sau khi hóa lỏng thì nó trở nên sền sệt. Như bây giờ, hắn phát hiện ra chân nguyên trong đan điền của hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể của hắn, thậm chí không còn một chút chân nguyên nào, thay vào đó là từng luồng khí hỗn độn, mờ mịt. Thành công rồi sao? Thật sự có thể dùng khí hỗn độn để thay thế chân nguyên. La Trinh lầm bầm. Lúc này Thanh Long mới lên tiếng, khí hỗn độn. Ha ha! vậy mà cái vị vượt trên cả thiên đạo này thật sự có thể làm được lấy đan điền để đoạt tạo hóa của thiên địa cung cấp cho mình tu luyện đây chính là quy luật thép bên trong vũ trụ ngay cả đám thiên tôn cũng không thể vượt qua được quy luật này không ngờ là chính ngươi lại có thể tu luyện được môn công pháp kỳ lạ này đúng là khó mà đoán trước được nói xong thanh long cũng không nhịn được mà lắc đầu là trình nghi hoặc hỏi nhưng dựa theo cấp độ tu luyện của võ giả chúng ta sẽ hóa lòng chân nguyên ở sinh tử cảnh mở ra một vùng biển ở thần hải cảnh đến thần cực cảnh thì bắt đầu ngưng kết chân nguyên tạo thành sinh linh bên trong cơ thể bây giờ khi hỗn độn đã thay thế chân nguyên ta làm thế nào thanh long lắc đầu nói chuyện này chưa từng xảy ra đã vượt ra khỏi năng lực phân tích của ta ta làm sao có thể trả lời ngươi đừng nói là thanh long không có cách nào để trả lời la trinh chỉ sợ ngay cả phủ chủ người đã suy diễn ra bí thuật hỗn độn này cũng không thể trả lời được bởi vì ông chưa bao giờ tu luyện bí thuật hỗn độn công pháp này hoàn toàn là suy diễn mà ra tương lai la trinh có thể đi đến bước nào ngay cả ông trời cũng chưa chắc tính được nhưng thanh long lại nói tiếp không những khi hỗn độn này những thứ tồn tại bên ngoài vũ trụ đều cực kỳ nguy hiểm với tất cả các sinh linh trong vũ trụ trong truyền thuyết vạn vật đều là do hỗn độn tạo thành vậy mà ngươi có thể đặt hỗn độn vào đan điền tất nhiên là không bình thường chẳng qua khi hỗn độn thật sự có thể thay thế chân nguyên sao võ giả luyện ra chân nguyên trong đan điền là để thi triển công pháp chân nguyên trong cơ thể của la trinh đã biến mất thay vào đó là khi hỗn độn nói cách khác Những công pháp mà La Trinh đã từng tu luyện đều không còn phù hợp nữa." Người Thanh Long hỏi vậy, trong lòng La Trinh liền giật thót một cái. Thanh Long nói rất có lý. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng nhiên vận chuyển đan điền dựa theo phương thức trước đây hắn vẫn dùng, lợi dụng kinh mạch để rút chân nguyên ra khỏi cơ thể. Nhưng bây giờ, thứ rút ra không còn là chân nguyên nữa, mà là khí hỗn độn. Khi khí hỗn độn đi qua kinh mạch của hắn, cơn đau dữ dội lập tức chuyển đến. "Vẫn còn sao?" La Trinh cắn răng, gương mặt hiện lên sự bi phẫn cố gắng cả nửa năm mới vượt qua được chẳng lẽ bây giờ nỗi đau đớn ấy lại rời vị trí bắt đầu khảo nghiệm kinh mạch của hắn cũng may đau đớn chỉ kéo dài mấy giây rồi biến mất ngay sau đó la trinh vận chuyển chân nguyên nhẹ nhàng đánh về phía trước một luồng khí hỗn độn tuôn trào ra từ bàn tay của hắn quy tắc hệ hỏa la trinh chưa từng tu luyện công pháp hệ hỏa nhưng đối với hắn thì kích hoạt quy tắc hệ hỏa là chuyện rất dễ dàng ầm ầm bởi vì là buổi tối không khí yên lặng như tờ chỉ có đám võ giả vân điện là tu luyện không biết ngày đêm còn lại đại đa số người dân thành vân hải đều đã ngủ say chính vào lúc này một tiếng nổ thật lớn vang lên trong màn đêm đã đánh thức tất cả mọi người cùng lúc đó bọn họ đều nghẹn họng nhìn ra ngoài cửa sổ rõ ràng chỉ mới canh ba người đi tuần đêm vừa mới đánh kẻng tại sao trời đã sáng rồi chỉ cần ngẩng đầu lên mọi người sẽ nhìn thấy một mặt trời thật lớn xuất hiện trên bầu trời chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày la trình chỉ căn cứ vào quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất Tiện tay đánh ra một quả cầu lửa. Hắn hoàn toàn không ngờ uy lực lại lớn đến như vậy. Quả cầu lửa khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng bị ánh nước tràn đầy bao lại bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một mặt trời. Thật, thật, uy lực thật lớn. Sắc mặt La Trinh cũng thay đổi. Cũng may hắn ném quả cầu lửa lên trời, mặc dù tên lửa của nó đốt cháy không ít khu vực trong vận điện, nhưng cũng không gây tổn thương đến người khác. Ngọn lửa nổ tung, kéo dài một hai nhịp thở rồi biến mất chỉ có điều nó đã hại không ít người trong vân điện phải chạy ra cứu hỏa hỗn độn hóa âm dương âm dương hóa vạn vật la trinh bắt đầu trầm tư võ giả tu luyện chân nguyên chính là đoạt tạo hóa của thiên địa còn thứ mà la trinh đoạt lại không phải là tạo hóa thiên địa mà là tạo hóa hỗn độn vừa nãy hắn chỉ thông qua khí hỗn độn để thúc giục quy tắc hệ hỏa nếu thi triển bí thuật hỗn độn của sư phụ chẳng phải uy lực càng kinh khủng hơn sao với lại nếu la trinh không chế khí hỗn độn ngày càng thuần thục chưa chắc đã bị giới hạn trong suy diễn của sư phụ Dù sao sư phụ suy diễn ra bí thuật hỗn độn, nhưng bản thân lại không tu luyện. Bây giờ La Trinh đã thay thế chân nguyên bằng khí hỗn độn trong cơ thể, ngày sau hắn sẽ vượt qua được giới hạn của sư phụ, tự sáng tạo ra công pháp của mình. Nghĩ đến đây, làm sao La Trinh không kích động cho được? Mặc dù con đường này chưa từng có ai đi, nếu La Trinh chỉ dựa vào bản thân thì nhất định sẽ rất gian nan. Nhưng hắn tin rằng, một khi đi hết được con đường này thì chắc hẳn hắn sẽ mở ra được một thời đại mới, chương 972. Khi La Trinh tu luyện kiếm pháp, Hắn đã từng sáng tạo ra vô thức, bí thuật hỗn độn mà sư phụ truyền cho hắn giống như một điểm xuất phát của thành công. Mà để thành công thì La Trinh phải tự mình bước đi. Hắn tin con đường này rất gian khổ, nhưng hắn cũng tin cuối con đường đó sẽ là một quang cảnh tuyệt đẹp. Quả cầu lửa kia kinh động đến người trong vân điện. Nhưng khi mọi người biết là do La Trinh tu luyện tạo thành thì cũng không nói gì nữa. Thật ra thân phận của La Trinh ở vân điện vẫn như lúc trước, là đệ tử của Tinh Anh Đường. Sau khi rời khỏi vân điện, La Trinh vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, chưa từng nhớ đến thân phận này. Nhưng bây giờ hắn chính là người đứng đầu trung vực, lại là phu quân của điện chủ Vân Điện, địa vị đã siêu cao rồi. Chuyến trở về đông vực lần này xem như đã hoàn thành tâm nguyện của La Trinh. Trong khoảng thời gian ở Vân Điện, tất cả đều không xảy ra chuyện gì. Ngoài việc tu luyện thì còn có thêm ba mỹ nữ làm bạn, ngày ngày ung dung thoải mái. Đương nhiên, giữa ba cô gái vẫn còn chút mâu thuẫn. Khê ấu cầm vẫn tiếp tục vô tư tới mức không tim không phổi. Ngoài đùa với dòng tổ ra thì phần lớn thời gian đều dính lấy La Trinh về phần tu luyện, nàng ta hoàn toàn không biết cái gì gọi là tu luyện. Nhiều thời gian rảnh như thế, cộng thêm tài nguyên văn điện cung cấp, lẽ ra với thiên phú của Khê Ấu Cầm thì phải thăng cấp rồi. Nhưng tu vi của Khê Ấu Cầm vẫn dừng ở thần đan cảnh, lại còn là thần đan cảnh sơ kỳ, chẳng hề tiến bộ chút nào. Thật ra, trong lòng La Trinh vẫn còn tồn tại chút nghi hoặc đối với Khê Ấu Cầm. Ở đại điển song tu, ông lão thiên vị tộc đã nói gì với Khê Ấu Cầm? Để điều tra chân tướng, La Trinh từng vận dụng ý chỉ thế giới để tìm kiếm ký ức Nhưng điều kỳ lạ là La Trinh lại không thể điều tra ra. Ông lão đó là người từ bên ngoài tới, không phải người của đại thế giới này, nên không thể điều tra ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng khê ấu cầm là người lớn lên ở trung vực, vậy mà lại không điều tra ra, đúng là có chút kỳ lạ. La Trinh chỉ có thể đoán, ông lão kia đã dùng phương thức đại thân thông nào đó để che giấu, dẫn đến ký ức của đại thế giới bị khuyết. La Trinh tiếp tục lục soát trong ý chí thế giới. Hắn phát hiện, đêm hôm đó khê ấu cầm đã từng biến mất khỏi vân điện hắn là nàng đã tiến vào tử cực giới nhưng vì sao nàng lại tiến vào tử cực giới rốt cuộc trong tử cực giới đã xảy ra chuyện gì la trinh hoàn toàn không biết dù sao thì ký ức cũng chỉ có phạm vi trong đại thế giới này mà thôi xem trộm chuyện riêng của khê ấu cẩm không phải là ý của la trinh nhưng hắn biết khê ấu cẩm khá ngốc nghếch ở một số phương diện nếu bị người ta lừa gạt thì sẽ là vấn đề rất lớn vì là chuyện riêng của nàng nên la trinh cũng không tiện mở miệng hỏi thằng hơn nữa khê ấu cẩm đã sớm có đề phòng không chịu nói La Trinh cũng không còn cách nào. Về phần Tô Linh Vân và Ninh Vũ Điệp, hai nàng đều vô cùng nỗ lực. Ngoài việc xử lý chính vụ của Vân Điện, thời gian còn lại Ninh Vũ Điệp cũng chỉ dành để tu luyện. Nhưng đối với chuyện Khê Ấu cầm suốt ngày cứ dính lấy La Trinh, nàng cũng phê bình một cách tế nhị. Đáng tiếc, Khê Ấu cầm không phải là đệ tử Vân Điện, việc nàng có chuyên tâm tu luyện hay không, Ninh Vũ Điệp cũng không tiện xen vào. Điều làm cho La Trinh kinh ngạc nhất chính là Tô Linh Vân. Sau khi tiến vào Vân Điện, Tô Linh Vân là người chăm chỉ nhất sau khi chọn được một bộ công pháp trong tiên phủ xong cả ngày nàng đều ở trong mật thất phân điện đắm chìm trong tu luyện trong nửa năm la trinh bị khí hỗn độn tàn phá tu vi của tô linh vận đã liên tiếp tăng lên mấy tầng từ chiếu thần cảnh tứ trọng nhảy lên chiếu thần cảnh bát trọng cách đây không lâu tu vi của tô linh vận đã đạt đến chiếu thần trung cực sắp đổi kịp khê ấu cẩm rồi tu vi của la trinh cũng ngày càng tăng lên không lâu sau la trinh đã trải qua sinh tử kiếp lần thứ hai lần này khí thế của sinh tử kiếp rất hung hãn nhưng hắn đã có thể chuyển rời sức mạnh lên đá nguyên từ thần, thế nên tiểu thiên kiếp lần này đối với la trinh cũng không tính là khảo nghiệm gì. nhưng hắn vẫn đề phòng con mắt màu đen kia. nếu con mắt màu đen kia phát hiện hắn ra không chết, vẫn muốn tiêu diệt hắn, vậy hắn thật sự cũng không có cách nào để đối phó. lần trước hắn đánh đổi 500 vạn ngọn núi mới thoát khỏi một cách nó tiện tay đánh ra. hắn chắc chắn rằng nếu con mắt đen đó nghiêm túc thì việc giết hắn chỉ là một chuyện rất dễ dàng. đại thế giới còn thì la trinh còn, nhưng vấn đề là nếu tên kia muốn hủy diệt toàn bộ loại thế giới này thì cũng không phải việc gì khó cũng may trong quá trình độ sinh tử kiếp lần hai con mắt đen này không xuất hiện mặc dù tiểu thiên kiếp có thanh thế rất lớn nhưng lạ trinh cũng không cần hao phí quá nhiều sức lực đã có thể vượt qua sau khi uống viên đan dược mà ông lão thiên vị tộc tặng cho tốc độ gia tăng tu vi của lạ trinh đã lên một giai đoạn mới nửa năm sau khi vượt qua được sinh tử kiếp lần hai sinh tử kiếp lần ba lại giáng xuống trong khoảng thời gian này trung vực đã xảy ra một số chuyện thú vị Thiên tài các nơi xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thiên tài cùng lứa với La Trinh cũng đã tìm được vị trí cho riêng mình. Ví dụ như Hoa Thiên Mệnh, chỉ mới 20 tuổi đã vinh dự trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất vân điện, thiên kiếm mà hắn lĩnh ngộ cũng càng lúc càng kinh khủng. Với thiên phú của hắn, cứ thế tiếp tục tu luyện thì có lẽ hắn sẽ có tư cách tranh vị trí điện chủ đời tiếp theo. Đình Vũ Điệp đã từng đề cập với La Trinh chuyện này. Nàng biết La Trinh chuẩn bị phi thăng, trong lòng tất nhiên cũng đã có dự định đi theo phu Quân của mình. Mặc dù tốc độ tu luyện của Ninh Vũ Điệp không có khả năng đuổi kịp La Trình, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Nếu chẳng may sau này nàng cũng phi thăng, tất nhiên nàng hy vọng Vận Điện sẽ có người kế vị. Cho dù là từ nhân phẩm, tính cách hay thiên phú thì Hoa Thiên Mệnh đều xứng đáng là người được chọn. Đương nhiên, thiên tài Vận Điện không chỉ có một mình Hoa Thiên Mệnh. Muốn lên làm biện chủ thì còn cần khiêu chiến với những thiên tài khác. Sau khi nhóm thiên tài như La Trình xuất thế, võ đạo trung vực ngày càng phồn vinh, hưng thịnh. Mặc dù vẫn không cách nào so với tứ đại thần quốc nhưng cũng đã vượt xa trung vực trong quá khứ rồi huyết mộc nhai huyền âm quán hắc sơn tông và hư linh tông đang xây dựng lại cũng ra sức bồi dưỡng hậu bối sau này trung vực xuất hiện nhiều thiên tài cấp thần như thế theo thời gian dần trôi chắc hẳn sẽ sinh ra mấy vị đại năng thần hải cảnh cả ngày nay la trình cầm lệnh bài chữ cấn trong tay sau khi có được lệnh bài chữ cấn này la trình vẫn chưa từng sử dụng nên cũng không rõ nguyên lý của lệnh bài này là gì trong nháy mắt la trình kích hoạt lệnh bài chữ cấn hắn đã hiểu ra Bởi trước mặt hắn xuất hiện một tòa tiên phủ. Nhìn thấy tiên phủ ở trước mắt, La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tiên phủ này giống hệt tiên phủ trong núi cửu âm của sư phụ, nhưng lại cực kỳ nhỏ. Đặt trước mặt La Trinh, nó chỉ giống như một hình chiếu, chỉ có điều nhìn lại rất thật. Khi La Trinh bước vào tòa tiên phủ này, cả người hắn lập tức xuất hiện bên trong tiên phủ thực sự. Mà trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình bị thu nhỏ đi vô số lần, bởi tất cả mọi thứ xung quanh đều to lớn vô cùng. Nhưng thật ra hắn không bị thu nhỏ. Chẳng qua sau khi từ tòa tiên phủ nhỏ tiến vào tòa tiên phủ thật, tiên phủ bỗng biên lớn nên khiến hắn có ảo giác mà thôi. Thì ra lệnh bài chữ cấn này có thể sử dụng như vậy. Đứng ở cổng tiên phủ, La Trinh mỉm cười. Nếu sau này có gặp phải phiền phức gì, hắn có thể trốn vào trong tiên phủ. Hắn tiến vào tiên phủ thông qua lệnh bài chữ cấn, sau đó hắn tiếp tục đi đến tàng thư các. Giá trị của tiên phủ thật sự quá lớn. Đáng tiếc, bây giờ La Trinh chỉ có quyền tiến vào tàng thư các. Nhưng chỉ một tàng thư cắc thôi cũng đã mang lại cho La Trinh lợi ích vô cùng lớn rồi. Lần này, hắn không tìm kiếm công pháp mà là góp nhặt tư liệu, ví dụ như sách về luyện khí, về vẽ thần văn. Mặc dù tiên trong sách vẫn lại nhải bên tay hắn, giới thiệu cho hắn một số quyển sách, nhưng La Trinh vẫn tự mình lật xem rất nhiều. Tuy nhiên, trong một quyển sách, La Trinh lại vô tình thu được một tin tức liên quan đến núi nguyên từ thần. Thì ra có thể lấy được núi nguyên từ thần. Núi nguyên từ thần ẩn chứa sức mạnh ngũ hành, không phải vàng, không phải đá nhưng lại cực kỳ kiên cố, đao kiếm không thể làm tổn hại được. Cũng chính vì nguyên nhân này nên dù cả một ngọn núi nguyên tử thần ném ở nơi đó mà chẳng ai trong tứ đại thần quốc có ý đồ với nó. mươi 973 Núi nguyên tử thần là vật hiện hữu ở đại thế giới này, nhưng La Trinh không rõ về lai lịch của nó, nên tạm thời coi như là vật vô chủ. Nếu không phải những đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc không có cách nào mang núi nguyên tử thần đi, thì chỉ sợ nó đã sớm bị rời đến đại lục thần quốc rồi. Tuy La Trinh đã có được phương pháp chiếm núi nguyên từ thần, nhưng vẫn còn vài điểm khó khăn. Trận gió lốc quỷ dị trong bạo loạn tinh hải kia vẫn không ngừng thổi. Đau gió trong đó vẫn có tính uy hiếp rất lớn với các cường giả thần cực cảnh. Mặc dù Tu Vi La Trinh đã tăng liền hai bậc, lên đến sinh tử cảnh tam trọng, nhưng dựa vào thực lực của hắn bây giờ thì vẫn không thể ngăn cản những đau gió kinh khủng ấy được. Mà điểm quan trọng nhất để thu được núi nguyên từ thần là phải tách được phần đáy của nó ra. Núi nguyên từ thần này chắc chắn như thế. Cho dù có hơn 10 vị đại năng thần hải cảnh cùng ra tay cũng chưa chắc phá hủy được nó, như vậy rõ ràng một mình La Trinh sẽ không thể làm được. Sau khi suy nghĩ một lúc, La Trinh cũng lập ra được một kế hoạch. Thời gian gần đây, Thiên Hạ Thường Minh chợt tuyên bố một tin tức, bọn họ bắt đầu thu mua các loại vật liệu quý hiếm. Những vật liệu này đều rất hiếm gặp, chúng đều từng xuất hiện ở trung vực, nhưng thực sự rất khó tìm kiếm. Tuy nhiên có trọng thưởng, ắt có kẻ dũng cảm. Thiên Hạ Thường Minh ra giá thu mua cao như vậy, liệu có mấy người chống lại được cám dỗ đây? một vài vật liệu vốn được các gia tộc truyền từ đời này sang đời khác nhưng khi nghe tới giá cao như thế đều tình nguyện lấy ra bán cho thiên hạ thương minh những vật liệu này được thiên hạ thương minh thu mua tập trung lại một chỗ sau đó vận chuyển theo từng đợt đến phân điện bởi vì lần thu mua này có động tĩnh lớn nên các tông môn khác cũng bắt đầu chú ý sau khi cẩn thận tìm hiểu bọn họ cũng biết chuyện này là do thiên hạ thương minh trợ giúp phân điện hay nói cách khác là làm việc cho la trinh những thứ này có tác dụng gì với la trinh đủ loại tin đồn bắt đầu xuất hiện Có nơi nói là La Trinh muốn chế tạo một đại trận hộ tông siêu cấp cho Vân Điển, có nơi lại nói những đồ vật này được dùng để chuẩn bị cho hắn đánh sâu vào thần hải cảnh. Những tin đồn này thật sự không thể nào tin được. Vân Điển đã có một đại trận hộ tông, mà La Trinh và Ninh Vũ Điệp đều là cường giả đứng đầu của trung vực, Vân Điển cũng không cần dùng đại trận hộ tông để bảo vệ. Về tin đồn chuẩn bị đánh sâu vào thần hải cảnh thì lại càng vô vẩn. Bây giờ hắn mới chỉ là sinh tử cảnh tam trọng, đường đến thần hải cảnh vẫn còn rất xa. Những vật liệu này là để La Trinh chế tạo thần văn Theo ghi chép trong kỳ quan vạn vật Muốn thu phục núi nguyên từ thần thì cần có ba bước Đầu tiên, phải nén nguyên từ thần sơn vào trong một không gian cực nhỏ Bước thứ hai là sử dụng lực ngũ hành để áp chế Bước cuối cùng mới là thu lấy Bây giờ La Trinh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị Vì thế, trong khoảng thời gian này Ban ngày La Trinh chuẩn bị vật liệu Chế tắc thần văn Đêm xuống thì dốc lòng tu luyện Ngày tháng cư thế trôi qua Chẳng mấy chốc đã qua 3 tháng Bong dáng La Trình tới bạo loạn tinh hải để lấy núi nguyên từ thần, nhưng lại bị hắn kiên quyết từ chối. Mặc dù thực lực của Ninh Vũ Điệp tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn không đủ để ứng phó với đao gió trong bạo loạn tinh hai đe lay nui nguyen tu than nhung lai bi han kien quyet tu choi mac du thuc luc cua ninh vu điep tien bo rat nhanh nhung van khong đu đe ung pho voi đau gio trong bao loan tinh hai Trong đau gió đó ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng thứ không phải là nếu không phải La Trình có thân thể thánh khí thì những chúng đã xé nát thân thể hắn chỉ trong nháy mắt rồi. Từ khi có được ý chí của đại thế giới, La Trình cũng có ý định tiếp thu hết các ký ức trong đầu. Từ những ký ức đó, La Trình biết được thế giới này vẫn còn vô số bí mật. Ví dụ như ở phía bắc đại lục thần quốc có một đại lục hoang dã rộng lớn, trong đó có những thú dữ cực mạnh, thậm chí còn có vài chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nền văn minh của đại lục hoang dã kia lại quá lạc hậu, kém xa đại lục hài thần. Lại ví như ở một góc nhỏ khác trong đại thế giới đã từng có một nền văn minh huy hoàng, nhưng nền văn minh này đã bị hủy diệt từ 50 vạn năm trước. Nguyên nhân nền văn minh này bị hủy diệt có liên quan đến tháp tội ác. Khi các cường giả ở thượng giới tranh chấp với nhau, một phần sức mạnh lan ra đã hủy diệt toàn bộ nền văn minh kia, đánh chìm cả đại lục nọ vào sâu dưới đáy biển. Tuy nhiên, cho dù là Trình có tìm như thế nào thì hắn cũng không thấy được tin tức về bạo loạn tinh hải. Trận gió lốc này sinh ra như thế nào? Trong gió lốc liệu có tồn tại gì không? Đến bản thân đại thế giới cũng không biết, thật sự là quái dị. Hơn nữa, ở phía sau của khu vực này còn có một đám sinh linh bóng ma Thực lực của đám sinh linh bóng ma này khủng bố đến mức ngay cả những đại năng thiên vị tộc kia cũng phải sợ hãi. Tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đại thế giới? Liệu chúng có gây ra ảnh hưởng gì với đại thế giới không? Tất cả vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải. Hiện tại, là Trinh cũng không có đủ thực lực để mà đi tìm đáp án cho câu hỏi này. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến việc thu lấy núi nguyên từ thần mà thôi. Vù vù vù. Vừa mới tiến vào khu vực trên không của bạo loạn tinh hải, cuồng phong liền cuốn tới, tàn sát tất cả mọi thứ trong pham vi bao Từng luồng nước biển bị gió lốc hút mạnh lên trời, giống như một con dòng nước nối liền mặt biển và bầu trời cũng coi như một kỳ quan. Thân hình nhỏ bé của La Trinh nhanh nhẹn lách qua dòng nước, chỉ mới ở mép ngoài trận gió lốc nhưng đã có không ít đao gió nhao nhao bay về phía hắn. Đao gió đa phần là màu xanh nhạt, bề ngoài màu trắng chỉ ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 1, thỉnh thoảng có lẫn vào một số đao gió màu xanh ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 2. Dựa vào thực lực hiện giờ của La Trinh, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những đao gió này trực tiếp để thân thể va chạm với chúng. Phập phập phập. Cho dù không cần chuyển rời sức mạnh, những đau gió này cũng không thể làm tổn thương được La Trinh. Vừa chống đỡ những đau gió này, tốc độ của La Trinh cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn lại không đi về phía núi nguyên tử thần. Thông qua ký ức của lại thế giới, La Trinh biết rõ núi nguyên tử thần nằm ở phía tây bạo loạn tinh hải, nhưng hắn lại đi ngược về phía nam, tiến thẳng vào trung tâm trận gió lốc. Hắn bay về phía trung tâm trận gió lốc cũng không phải là muốn thăm dò sự huyền bí của cơn lốc này. Cho dù trong trung tâm gió lốc có điều huyền bí gì thì chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ cũng chẳng thể tìm hiểu được. Nếu chẳng may trong trận gió lốc có thứ gì cường đại xuất hiện, sợ là hắn sẽ vùi mình trong đó mất. Để thu được núi nguyên tử thần, đầu tiên cần phải đánh bong được phía dưới đái trước. Một mình La Trình không đủ thực lực làm chuyện này, nhưng mượn dùng sức mạnh của gió lốc thì có lẽ sẽ được. Vi lực của đao gió rất mạnh, mà La Trình lại có thể chuyển rời sức mạnh của đao gió lên núi nguyên tử thần. Một lưỡi đao gió có lẽ không đủ để đánh bong núi dung suc manh cua gio loc thi co le se đuoc Uy luc cua đao gio rat tử thần. Như 10 vạn, trăm vạn thì sao? Nếu chuyển rời hoàn toàn sức mạnh của đao gió lên ngọn núi, hắn không tin là không thể thành công. Đây là biện pháp mà La Trinh nghĩ ra sau khi suy tư hồi lâu. La Trinh bay thẳng vào trung tâm gió lốc, đao gió càng ngày càng sắc bén. Dần dần, xung quanh La Trinh bắt đầu xuất hiện đao gió ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 3, thậm chí là tầng 4. Màu sắc của đao gió cũng bắt đầu chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm, cuối cùng là xanh đen. Vẫn chưa đủ. Những đao gió này có thể uy hiếp được ta. Nhưng vẫn không thể dung chuyển được núi nguyên từ thần Nhìn những đau gió thổi quét lung tung ở xung quanh mình La Trinh bình tĩnh suy nghĩ Hắn đã thử chuyển rời sức mạnh của đau gió lên đáy ngọn núi nguyên từ thần Nhưng vẫn không có hiệu quả gì Có lẽ phải tìm đau gió màu đen Tiến lên Ánh mắt La Trinh hiện vẻ kiên định Thân thể vẫn hừng lấy đau gió Tiếp tục bay về phía trước Bay cả nửa ngày Cuối cùng lưỡi đau gió màu đen đầu tiên đã xuất hiện Chương 974 lưỡi đao gió ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 5 đánh thẳng vào ngực La Trinh, phát ra một âm thanh thật trầm, chuyển rời sức mạnh. Ngay lúc lưỡi đao gió màu đen đánh vào ngực của mình, La Trinh liền vận dụng ý chí đại thế giới để tra xét núi nguyên từ thần. Lần điều tra này, ánh mắt La Trinh cũng hơi lé lên. Hắn phát hiện, cuối cùng đáy núi nguyên từ thần cũng đã xuất hiện một vết màu trắng nhạt. Cho dù là quy tắc hệ phong tầng 5, vậy mà cũng chỉ có thể để lại một dấu vết mờ nhạt như vậy. Núi nguyên từ thần lớn như thế, phải chém đến năm nào tháng nào. Vẻ mặt La Trinh trầm xuống, nhưng hắn quyết không bỏ cuộc. Những ngày qua, La Trinh ở Trung Vực không chỉ để tu luyện mà còn để chuẩn bị phi thăng lên thượng giới. Hắn hiểu rõ đạo lý, thành công chỉ đến với người có chuẩn bị đầy đủ. Nếu có thể dùng cái giá thật nhỏ mà có thể thu được núi nguyên từ thần thì tại sao lại không làm? Càng đi sâu vào bên trong, đau gió màu đen xuất hiện ngày càng nhiều, mà đau gió màu xanh thì bắt đầu giảm dần đi. Phập phập phập phập phập. Quỹ đạo của những đau gió màu đen này không giống nhau. La Trinh chỉ có thể cố gắng dùng thân thể của mình để không ngừng va chạm với đau gió, chuyển rời sức mạnh của chúng xuống đáy núi nguyên tử thần. Mươi lưỡi, trăm lưỡi, nghìn lưỡi. Trong mắt người khác, những đau gió màu đen này giống như tử thần, nhìn thấy đều phải bỏ chạy. Nhưng La Trinh lại còn vội vàng đi đâm đầu về phía chúng. Sau một thời gian va chạm nhanh chóng, La Trinh đã đâm nát ba nghìn lưỡi đau gió màu đen. Sức mạnh từ lưỡi đau gió này đều bị hắn chuyển hết xuống đáy núi nguyên tử thần. Sau đó hắn kiểm tra thì thấy. Rốt cuộc cũng đã cắt ra được một vết gần bằng ngón tay cái ở dưới đáy núi. Thấy vậy, La Trinh có chút cạn lời. Sức mạnh của mấy nghìn lưỡi đao gió màu đen lại chỉ làm cho núi nguyên từ thần xuất hiện một dấu vết nhỏ như vậy, mà một ngọn núi lớn thường là trên nhỏ dưới to, muốn đánh bong phần đáy của núi nguyên từ thần, không biết là cần bao nhiêu lưỡi đao gió màu đen đây, mấy nghìn vạn hay mấy trăm triệu, cứ tiếp tục như thế này cũng không giải quyết được vấn đề. Mặc dù số lượng đao gió màu đen rất nhiều, nhưng chúng phân bố rộng khắp trong bão loạn tinh hải chứ không chỉ chăm chăm nhằm về phía la trinh la trinh cũng tự nhận là mình không có cái sức hút này mà cứ dựa vào sức lực bản thân để bay đi va chạm với chúng thì có muốn thành công cũng phải mất mấy chục năm không phải la trinh không có tinh thần ngu công rời núi mà là hắn không có thời gian vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục bay vào sâu bên trong bạo loạn tình hải trước đây khi trận gió lốc tạm ngừng la trinh đã từng tiến vào trung tâm của bạo loạn tình hải ngoài một vài thú giữ cường đại gia hắn cũng không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ dưới ảnh hưởng của trận gió lốc những con thú giữ cấp 11 cũng không dám xuất hiện trên mặt biển xung quanh chỉ còn toàn đau gió màu đen tiếp tục bay về phía trước hơn nghìn dặm ánh mắt la trinh lóe lên hắn phát hiện cách đó không xa có một lưỡi đau gió màu đen quỷ dị đang bay nhanh về phía mình lưỡi đau gió này có vẻ ngoài giống hệt những đau gió màu đen khác tuy nhiên cách bay của nó rất quỷ dị trong lúc bay nó tho ắt ẩn thoát hiện có lúc trở nên trong suốt có lúc lại chuyển thành màu đen kịt hai màu sắc luân phiên thay đổi mà có vẻ quy tắc hệ phong từ nó tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn. là trinh không thể đoán được lưỡi đao gió này ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng thứ mấy. bản thân hắn cũng mới chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất mà thôi. chẳng qua nhờ bảy người thiên vị tộc nên hắn mới biết các đao gió màu đen ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng thứ năm. không chỉ có màu sắc biến hóa quỷ dị, lực quy tắc bên trong lưỡi đao gió này cũng cao hơn cho so với đao gió màu đen bình thường. hắn chỉ có thể đánh giá, lưỡi đao gió này ít nhất cũng phải chứa quy tắc hệ phong tầng thứ sáu. là trinh khong the đoan đuoc luoi đao gio nay an chua quy tac he phong tang thu may ban than han cung moi chi tu luyen đen tang thu nhat ma thoi chang qua nho bay nguoi thien vi toc nen han moi biet cac đao gio mau đen an chua quy tac he phong tang thu nam khong chi co mau sac bien hoa quy di luc quy tac ben trong luoi đao gio nay cung cao hon so voi đao gio mau đen binh thuong han chi co the đanh gia luoi đao gio nay it nhat cung phai chua quy tac he phong tang thu sau la trinh von đang buồn giàu bởi nếu chỉ dựa vào sức mạnh của đau gió màu đen thì không biết phải chém cái đáy của núi nguyên từ thần đến bao giờ mới được bây giờ nhìn thấy lưỡi đau gió hai màu này hắn liền thấy mừng rỡ kiên trì nào ngay trong khoảnh khắc la trình vừa sông lên lưỡi đau gió kia cũng chém thẳng vào thân thể hắn với tốc độ cực nhanh uy lực cực mạnh lần va chạm này làm cơ thể la trình bắn ra một dòng khí tạo thành một vòng xoáy thật lớn ở vùng biển phía dưới hắn nhưng hầu như toàn bộ sức mạnh của lưỡi đau gió hai màu này đã bị hắn chuyển rời đến núi nguyên từ thần vậy mà sức mạnh còn dư lại vẫn kinh khủng như thế âm um, núi nguyên từ thần ở cách la trinh hơn vạn dạm bỗng chấn động ngọn núi nguyên từ thần ẩn chứa lực vũ hành này đã tồn tại rừng sững vô số năm trên ngọn núi này không hề có bất cứ dấu vết gì của thời gian cho dù là nước biển ngày ngày ăn mòn hay là đau gió cắt phá thì cũng không ảnh hưởng gì đến nó dù sao núi nguyên từ thần cũng nằm cách xa trung tâm trận gió lốc nơi ấy cũng không xuất hiện đau gió quá mạnh mẽ giờ khác này núi nguyên từ thần bỗng nhiên chấn động Sức mạnh khổng lồ trực tiếp cắt lên phần đáy núi. Nước biển xung quanh núi Nguyên Tử Thần bắt đầu cuộn trào, bọt trắng dâng trào lên nhiều đến mức làm cả một vùng hải vực vốn có màu xanh đều đổi sang màu trắng xóa, giống như nước cháo loãng. Có tác dụng rồi, vẻ mặt La Trinh càng thêm vui mừng. Chỉ một lưỡi đao gió hai màu đã có thể tạo thành một vết nứt dài gần một trượng trên núi Nguyên Tử Thần. Vết nứt này quá lớn, giống như là vết do một thiên thần tay cầm búa lớn chém vào đáy núi vậy. Quy lực của đao gió hai màu quá mạnh mẽ. Vượt qua sức tưởng tượng của La Trinh. Nếu hắn không thể chuyển rời sức mạnh, chỉ sợ sẽ bị lưỡi đao gió này cắt thành bụi rồi. Đến nữa đi. La Trinh nhìn quanh, nhưng hắn không phát hiện ra thêm lưỡi đao gió hai màu nào nữa. Dù sao thì điều này cũng đã thắp lên hy vọng trong lòng hắn. Nếu như ở đây có thể tìm được lưỡi đao gió hai màu, thì chắc chắn phía trước cũng sẽ có. La Trinh tiếp tục bay về trung tâm trận gió lóc. Dọc theo đường hắn bay đi, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lưỡi đao gió hai màu, nhưng hắn không bỏ qua bất cứ lưỡi đao nào sau khi hắn tìm được hơn 10 lưỡi đau gió hai màu, vết nứt dưới đáy núi nguyên từ thần cũng ngày một lớn hơn. nhưng đi tiếp về phía trước, là trinh lại hơi chần chừ, không biết ở trung tâm trận gió lốc này còn tồn tại những thứ gì. hắn không ngại đau gió hai màu, mà chỉ sợ không cẩn thận đụng phải một số thứ cường đại đến mức không thể chọc vào bên trong gió lốc, đến lúc đó khó có thể thoát thân thì nguy to. do dự một chút, là trinh vẫn quyết định tiếp tục bay về phía trước. càng tiến về phía trước, số lượng đau gió hai màu ngày càng nhiều mỗi một lưỡi đau gió đều có thể tạo ra một vết nứt dài khoảng một trượng trên núi nguyên tử thần mặc dù núi nguyên tử thần rất khổng lồ nhưng cứ bị chém như vậy thì cuối cùng cũng sẽ tách rời ra thôi tâm tình la trình cũng càng trở nên vững vàng hơn nhưng khi bay về phía trước thêm 200 dặm nữa la trình phát hiện thêm một loại đau gió khác đau gió màu vàng đau gió màu vàng này khác hẳn những đau gió bình thường kia chúng không bay lung tung mà tập trung lại một chỗ thành từng đám lơ lửng trên không trung như những bảy chi di cư những đau gió này có linh trí ư La Trinh nghẹn hậu nhìn những lưỡi đao gió màu vàng này. Đao gió chỉ là thứ được sinh ra từ bên trong gió lốc. Đao gió càng mạnh thì quy tắc hệ phong ẩn chứa trong đó càng cao cấp. Thế nhưng, đao gió cũng chỉ là một cơn gió, làm sao có thể sinh ra linh trí được chứ? Giống như việc dung nhập với ý chí của đại thế giới, La Trinh biết rõ thế giới này còn nhiều điều không thể giải thích được. Hắn vốn như là kẻ không gì không làm được trong đại thế giới này, nhưng hiện tại hắn vẫn rất hoang mang. Ngay lúc La Trinh đang quan sát những đao gió màu vàng kia thì có một số lưỡi đao gió màu vàng đã phát hiện ra La Trinh. Trong đó, một lưỡi đao gió màu vàng ở phía xa liền xoay vòng tại chỗ, ngay lập tức những đao gió màu vàng khác như được truyền tin, đồng thời cùng hành động, bắt đầu đuổi giết La Trinh. Chạy! Giờ khắc này, trong đầu La Trinh chỉ có ý nghĩ chạy trốn, chương 975. Về phần uy lực của đao gió màu vàng, nếu nó tương đương với hơn vạn lưỡi đao gió hai màu, vậy chỉ cần một lưỡi đao thôi cũng đủ để cắt nát toàn bộ ngọn núi nguyên từ thần rồi nếu la trinh có thể thu hút được một lưỡi đao gió màu vàng hắn sẽ vui mừng biết bao nhờ đó hắn có thể tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực nhưng vấn đề là đám đao gió màu vàng đang đuổi giết hắn đây phải có tới hơn mấy trăm lưỡi dùng chúng thì thừa sức để chém núi nguyên từ thần nhưng vấn đề là phần sức mạnh lan ra la trinh nên chuyển đi chỗ nào chuyển đến đại lục thần quốc hay là trung vực sức mạnh kinh khủng kia chắc có thể cắt đại lục thần quốc thành vô số mạnh vì thế đầu tiên la trinh lựa chọn chạy trốn cũng may trên đường bay đi la trinh đều rất cẩn thận khoảng cách giữa hắn và đám đao gió màu vàng kia khá xa vừa đối mặt hắn đã nhanh chóng rời đi rồi nhưng ngay cả như vậy sau khi nhận ra tốc độ của đao gió màu vàng hắn vẫn khá kinh sợ khoảng cách xa như vậy thế mà chỉ trong khoảng 10 nhịp thở đao gió màu vàng đã xuất hiện ngay phía sau la trinh khoảng năm sáu dặm chỉ cần thêm mấy nhịp thở nữa thôi thì có lẽ nó sẽ đuổi kịp la trinh lúc này trong lòng la trinh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định nếu sử dụng chu yển rời sức mạnh, hắn không muốn làm đại lục thần quốc và trung vực bị hư hại. đương nhiên, hắn cũng không chuyển rời sức mạnh lên đại lục hải thần. nếu bị đao gió màu vàng này đuổi kịp, sau khi núi nguyên từ thần bong ra thì có lẽ hắn sẽ phải hy sinh đại lục hoang dã kia. tuy nhiên, la trinh vẫn còn một biện pháp. hắn có mang theo lệnh bài chữ cấn bên người, nên khi cần có thể chui vào trong tiên phủ. la trinh điên cuồng chạy trốn, đao gió màu vàng cũng càng lúc càng gần. trước khi la trinh đưa ra quyết định, đám đao gió màu vàng chợt khựng lại. Tạo thành một hình vòng cung trên không chung, sau đó bỗng quay 180 độ, bay trở về. Đúng là có linh trí. Nhìn đám đau gió màu vàng càng lúc càng xa, La Trinh thở vào một hơi. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Đám đau gió màu vàng cũng không dám đuổi theo quá xa, xem ra là đang bảo vệ thứ gì đó. Trên đoạn đường bay trong không gian của bạo loạn tinh hải, La Trinh càng lúc càng tò mò với trung tâm của trận gió lóc. Nhưng hắn cũng không muốn chết. Dù trong đó là thứ gì thì cũng tuyệt đối không phải là thứ thuộc về đại thế giới này. Trăm vạn đại thế giới ở hạ giới, không thể nào tạo ra thứ lợi hại như thế. Chưa biết chừng, cho dù có hy sinh toàn bộ đại thế giới này thì La Trinh cũng khó mà tiếp cận được khu trung tâm của trận gió lóc. Được rồi, mình vẫn nên đi tìm đao gió hai màu thôi. La Trinh không dám đến gần trung tâm trận gió lóc, hắn chỉ duy trì một khoảng cách thích hợp, không ngừng va chạm với đao gió hai màu. Một lưỡi đao gió hai màu đã tạo được một vết cắt hơn một trượng, một trăm lưỡi đao, một nghìn lưỡi, một vạn lưỡi. Nửa tháng trưa qua... Thân thể La Trinh đã va chạm với khoảng hơn ba vạn lưỡi đau gió hai màu. Trần núi nguyên từ thần đã hoàn toàn bong ra, chỉ còn vài chỗ bên mép vẫn còn nối với đáy. Nhưng với thực lực của La Trinh bây giờ, cho dù núi nguyên từ thần chỉ còn dính với đáy có một thước thì hắn cũng chẳng làm gì được. Phập phập phập, lại va chạm thêm mấy lưỡi đau gió nữa, rốt cuộc toàn bộ núi nguyên từ thần cũng đã bong ra hết. Lúc này, La Trinh mới thở vào một hơi, nhìn về hướng trung tâm trận gió lóc, lắc đầu. Tò mò thì chỉ có chết đây không phải là nơi mà bây giờ hắn có thể đến gần. Vì thế hắn quay đầu bay về phía núi nguyên tử thần. Khoảng cách nhìn dặm đối với La Trinh thì cũng chỉ mất khoảng hơn canh giờ. Thoáng chốc La Trinh đã đến gần núi nguyên tử thần. Mặc dù thông qua ý chí đại thế giới hắn đã quan sát ngọn núi này không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đích thân đến. Toàn bộ núi nguyên tử thần chỉ có khoảng một phần sáu lơ lửng trên mặt biển, phần lớn còn lại đều ẩn núp bên dưới. Phần trồi lên mặt biển chỉ là đỉnh núi mà thôi. Vô La Trinh bay vụt đến đứng trên đỉnh núi nguyên tử thần. Ô, nhìn xuống chân núi nguyên tử thần, ánh mắt là trinh bỗng lé lên. Hắn nhớ tới tảng đá nguyên tử thần mà thái tử hỏa thần từng lấy ra trong bí cảnh thần hoàng. Tảng đá đó cao bằng một người, vừa vặn với phần nhọn phía trên đỉnh núi. Hắn không biết tại sao tảng đá này lại bị gãy ra như thế. Bây giờ chân núi nguyên tử thần đã bong ra hoàn toàn, việc tiếp theo chính là bố trí thân văn, tiến hành thu núi. Một ngọn núi chứ không phải thứ nhỏ bé gì. Dựa theo phương pháp trong kỳ quan vạn vật. Hắn phải dùng 33 cái thần văn cấp 6 để bố trí tại các nơi trên núi Nguyên Tử Thần, tạo thành một khoảng không gian tu di, trói ngọn núi này lại, sau đó đem luyện hóa là xong. Nghĩ đến đây, La Trinh lấy từng món đồ đã được chuẩn bị trong nhãn tu di ra. Sau đó, hắn bắt đầu dán từng thần văn lên đỉnh núi Nguyên Tử Thần. Sau khi khắc xong tấm đầu tiên, La Trinh nhảy lên, sóng biển bên dưới không ngừng cuộn trào, thần văn trong tay hắn cũng bắt đầu được dán xung quanh ngọn núi. Ban đầu mọi việc rất thuận lợi, Nhưng khi La Trinh đang chuyên tâm gián thần văn thì lại có hơn chục sinh linh từ dưới biển sâu sông về phía hắn. Âm thanh trên biển chuyển đi không được tốt lắm, nên La Trinh chỉ cảm thấy dòng nước phía sau có điểm khác thường. Hắn quay đầu lại nhìn xuống dưới, lông mày lập tức nhíu chặt, mảnh thú cấp 10. Mảnh thú cấp 10 tương đương võ giả sinh tự cảnh. Núi nguyên từ thần nằm ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm, thế nên tất nhiên, dưới đáy biển có không ít sinh vật dựa vào núi nguyên từ thần mà sinh tồn đám mạnh thú kia phát hiện, La Trinh đến gần núi nguyên từ thần liền bắt đầu tập trung công kích hắn. trong đám mạnh thú cấp mười này có quái ngư hình dạng xấu xí, cũng có bạch tuộc với hình thể khổng lồ, thân hình mềm mại nhưng chỗ nào cũng đầy răng nanh màu đen. còn có một số cap 10 nay co thú có hình thù kỳ quái, hắn thật sự không nhận ra. muốn chết, La Trinh không mấy để tâm đến đám mạnh thú này. trong mắt hắn, cho dù là mạnh thú tương đương với sinh tử cảnh thì cũng chẳng khác gì mấy loại cá bình thường. nhưng lần này La Trinh muốn bắt đám mạnh thú để luyện tập hắn bắt đầu thả khí hỗn độn trong đan điền ra trong tay cầm thêm một thanh trường kiếm vô dùng khí hỗn độn để thúc giục kiếm ý hình thành từng luồng khí xoáy màu xám trên mặt biển bắt đầu xuất hiện từng chuỗi bọt biển nhỏ bé xoẹt xoẹt xoẹt từng âm thanh trầm chuoi bot bien nho be xoet xet xet tung am thanh tram tram vang lên đám mãnh thú sông tới đã bị la trinh cát thành vô số mạnh độ sắc bén của này thậm chí còn nằm ngoài dự liệu của la trinh sau khi đổi chân nguyên trong cơ thể thực lực của hắn đã có sự thay đổi về chất nhưng trước mắt lại chỉ là yêu thú cấp mười mà thôi mặc dù đám yêu thú này có thể so với sinh tử cảnh nhưng linh trí của chúng lại không bằng võ giả nhân tộc chẳng qua khí hỗn độn cũng có một nhược điểm. Chân nguyên chính là do đoạt tạo hóa thiên địa mà thành nếu võ giả sử dụng hết chân nguyên có thể không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa để bổ sung còn muốn bổ sung một cách nhanh chóng họ có thể sử dụng đá chân nguyên còn khí hỗn độn thì hơi phiền phức gần như chỉ có thể tự mình luyện ra ở trong cơ thể nhưng theo như sư phụ suy diễn thật ra vạn vật thế gian đều do hỗn độn hóa thành cho nên vẫn có thể biến vạn vật trở lại thành hỗn độn như trước. Chẳng qua La Trinh chưa tu luyện đến bước đó, nên tất nhiên không thể nào làm được chuyện thần kỳ như vậy. Với khuyết điểm này, La Trinh tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Một kiếm đã giết được mấy chục con mạnh thú đằng trước. Đà mạnh thú cấp 9, cấp 10 đăng sau chẳng lẽ lại không rõ về sự lợi hại của La Trinh nữa sao? Lúc này, bọn chúng đang chạy bán sống bán chết. La Trinh cũng lời đuổi theo. Hắn không rõ lý do đám mạnh thú này tập kích mình có lẽ là bởi bọn chúng biết hắn muốn lấy ngọn núi nguyên từ thần này đi chăng cho dù thế nào thì cũng có thể coi như hắn đã hủy đi quê hương mà bọn chúng đã sống nghìn vạn năm nếu không phải đám mãnh thú kia đột nhiên tập kích hắn hắn cũng không muốn sát sinh sau khi cưỡng chế khiến đám mãnh thú kia chạy đi la trinh nhanh chóng bố trí tất cả thần văn khi công cuộc chuẩn bị đã được hoàn thành la trinh dựa theo phương pháp ghi lại trong kỳ quan vạn vật bắt đầu kích hoạt từng tấm thần văn sau đó hắn nhảy lên đỉnh núi nguyên từ thần kích hoạt tấm thần văn cuối cùng Lúc này, hắn đột nhiên vỗ một cái thật mạnh xuống ngọn núi nguyên từ thần bên dưới, miệng lầm bầm, lên. Chương 976 Mặc dù đá nguyên từ thần rất cứng, nhưng trên thực tế cũng không quá nặng. Chủ yếu là do nó ẩn chứa lực ngũ hành hỗn tạp, nên bất cứ quy tắc nào cũng không thể xâm nhập vào bên trong được. Vì thế, nó mới có đặc tính đao kiếm chém không vỡ. Một số ngọn núi khác có chứa rất nhiều quạng sát bên trong, nên có lẽ trọng lượng còn nặng hơn núi nguyên từ thần rất nhiều, nhưng chúng lại chẳng có lợi ích gì. Nên la Trinh cũng chẳng rảnh mà đi luyện hóa la Trinh không ngừng bay cao lên ngọn núi vốn chìm trong biển cũng dần được nâng lên cao cuối cùng toàn bộ ngọn núi đã lên khỏi mặt biển một số loài vật sinh sống trên ngọn núi ngu yên từ thần vội vàng chạy ra khỏi hang ổ của mình nhảy xuống biển lúc này ngón tay la Trinh nhẹ nhàng bắn ra hơn mấy chục giạt máu thuật luyện máu muốn thu được ngọn núi nguyên từ thần này thì không những phải bố trí thần văn cấp 6 mà quan trọng nhất chính là thuật luyện máu được ghi chép trong kỳ quan vạn vật Khi những giọt máu rời khỏi cơ thể La Trinh, chúng chậm rãi xoay tròn trên không. Theo quy luật vận chuyển của thuật luyện máu, những giọt máu này sẽ dung hợp với nhau, sau đó nhanh chóng tạo thành một phù văn bằng máu lớn cỡ bàn tay. Phù văn luyện ra từ máu vẫn không ngừng xoay tròn, đồng thời bao trùm cả ngọn núi. Đối với vật có lực ngũ hành hỗn tạp như ngọn núi nguyên tử thần, bình thường rất khó thu được, bởi vì cho dù dùng lực quy tắc gì cũng không thể xảy ra phản ứng với núi nguyên tử thần, nhưng nếu dùng thuật luyện máu để luyện hóa thì lại có hiệu quả. Cũng chính vì vậy là Trinh càng lúc càng bội phục sư phụ. Chỉ có điều, hắn không biết có phải các loại bí pháp trong kỳ quan vạn vật đều do sư phụ sáng tạo ra hay không, hay là do ông sưu tầm được trong thời gian đi ngao du thiền hạ. Phù văn luyện từ máu đánh thẳng lên trên ngọn núi, tốc độ xoay của ngọn núi cũng nhanh chóng tăng lên, tương đương với tốc độ xoay của những giọt máu và phù văn luyện từ máu. Vù vù vù, sự chuyển động của một ngọn núi to lớn như thế, tất nhiên sẽ tạo ra uy thế không gì sánh nổi. Khi ngọn núi xoay tròn Từng luồng gió lớn được sinh ra, thỉnh thoảng có vài lưỡi đao gió màu xanh ở xung quanh đánh vào ngọn núi, phát ra âm thanh trầm đục. Sau khi phù văn luyện từ máu được hạ xuống, ngọn núi đã hình thành mối liên hệ nào đó với La Trinh. Nhưng mối liên hệ này lại đến từ mối liên hệ giữa La Trinh và tấm phù văn luyện từ máu. Dù sao thì phù văn luyện từ máu này cũng là do máu trong cơ thể La Trinh tạo thành. Cũng bởi vì thế, mối liên hệ này rất yếu ớt, La Trinh không thể điều khiển được núi nguyên từ thần. Đúng vào lúc này, 33 cái thần văn được dán xung quanh ngọn núi đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Sức mạnh của 33 tấm thần văn không giống nhau, khi La Trình chế tác thần văn cấp 6 thì cũng có phần hao tâm tổn sức, thậm chí có đôi khi không thể không thảo luận với Thanh Long, nhờ Thanh Long ra mặt hỗ trợ. Thanh Long phân tích, mục đích của 33 tấm thần văn này chính là để tạm thời áp chế lực ngũ hành hỗn tạp trong ngọn núi Nguyên Tử Thần. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đưa phù văn luyện từ máu xuyên thẳng vào trong ngọn núi tình huống trước mắt quả nhiên như những gì thanh long đã nói trong lòng núi nguyên từ thần đang có mấy loại màu sắc chậm rãi di chuyển nhưng khi 33 tấm thần văn phát huy hiệu quả lực ngũ hành trong ngọn núi bỗng ngừng di chuyển một ngọn núi vốn có màu sắc hỗn tạp vậy mà trong nháy mắt đã hoàn toàn chuyển thành một ngọn núi màu vàng nhạt lực ngũ hành đã biến mất mặt la trinh biến sắc hắn cảm nhận được bốn loại lực khác trong lực ngũ hành đã hoàn toàn biến mất cả một ngọn núi chỉ còn lại lực quy tắc hệ thổ nói cách khác chỉ trong chớp mắt ngọn núi nguyên từ thần này đã biến thành một ngọn núi bình thường phập phập mấy lưỡi đau gió màu xanh đánh vào ngọn núi nguyên từ thần nhanh chóng tạo thành một vết cắt thật sâu trên ngọn núi bình thường này lúc trước mấy lưỡi đau gió chỉ ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 2 này không làm gì được núi nguyên từ thần ngay cả sức mạnh của đau gió màu đen cũng chỉ có thể để lại một vết nhỏ xíu mà thôi nhưng sự thay đổi của núi nguyên từ thần chỉ là tạm thời nếu không áp chế lực ngũ hành của nó thì việc muốn thu cả ngọn núi thực sự là việc nằm mơ giữa ban ngày Người có thể nghĩ ra cách thu ngọn núi Nguyên từ thần này nhất định là một kỳ tài có một không hai. Thanh Long ở trong đầu La Trinh quan sát cảnh tượng này cũng phải lầm bầm nói vài câu. Nhân lúc lực ngũ hành của núi Nguyên từ thần đã bị áp chế, mau luyện hòa nó đi thôi. Trong nháy mắt, tay La Trinh lập tức đánh ra mấy động tác huyền ảo. Phù văn bằng màu vốn đang khắc trên ngọn núi cũng dần dần chìm vào bên trong. Dùng tu di làm ranh giới, vẽ thế giới sáu phương thu. Lúc này... Có 6 thần văn trong 33 tấm thần văn cấp 6 bộc phát ra lực quy tắc không gian dữ dội. Lực quy tắc không gian nhanh chóng khuếch tán, hình thành thế giới sáu phương, bao trọn cả ngọn núi nguyên từ thần. Thật ra đây cũng chỉ là một không gian tu di, mà ngọn núi nguyên từ thần lại được thu vào trong mà thôi. Không gian tu di dần dần ổn định, thế giới sáu phương cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Tỷ lệ ngọn núi nguyên từ thần cũng thu nhỏ theo. Cũng lúc đó, tốc độ xoay tròn của nó càng ngày càng nhanh. Một ngọn núi lớn hơn nghìn trượng này đã biến thành một ngọn núi nhỏ chừng một bàn tay ở trước mặt La Trinh. Cái chính là nó vẫn không ngừng chuyển động, bên ngoài vẫn là màu vàng. Sau khi áp chế lực ngũ hành thì vẫn còn cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại, nhưng La Trinh không quan tâm. Hắn chỉ cần chờ năng lượng trong thần văn cấp sáu yếu đi, khi đó núi nguyên từ thần sẽ khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Cầm ngọn núi đã được thu nhỏ nhưng vẫn đang không ngừng chuyển động trong tay, La Trinh nở nụ cười hài lòng. Do bị lực ngũ hành áp chế. Núi Nguyên Tử Thần quả thực đã vô dụng, một quyền của cường giả sinh tử cảnh cũng có thể đánh cho nó vỡ nát. Chỉ có điều, biện pháp áp chế lực ngũ hành này không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, chỉ có trong ký quan vạn vật mới ghi chép lại mà thôi. Sở Dĩ Thanh Long cảm thán là bởi nó cảm thấy chỉ dùng có 33 cái thần văn cấp 6 mà lại có thể vô hiệu hóa lực ngũ hành, chuyển hóa thành quy tắc hệ thổ thì quả thực là điều quá thần kỳ. Theo Thanh Long biết, kết giới của rất nhiều thánh địa trên thượng giới đều sử dụng lực ngũ hành để tạo thành đại trận hộ tông bởi lực ngũ hành tuyệt đối không có nhược điểm cho nên khi 33 tấm thần văn này không những có thể vô hiệu hóa lực ngũ hành của núi nguyên từ thần mà còn có thể biến đại trận hộ tông cường đại của thượng giới kia trở thành vỏ trứng giòn mà núi nguyên từ thần khi khôi phục lực ngũ hành thì cứng rắn đến cỡ nào lúc đó ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không làm gì được ngọn núi này thậm chí đại năng thần cực cảnh gặp phải nó thì cũng chỉ có thể thở dài muốn dùng sức mạnh đánh nát nguyên từ thần đề cập đến cấp độ sức mạnh thì sợ là phải cần sức mạnh quy tắc tầng năm Thậm chí tầng 6 và tầng 7 thì may ra mới có thể Ở thượng giới, số người có thể làm được điều này không nhiều Cho nên, tất nhiên núi nguyên từ thần sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho La Trinh Sau khi thu ngọn núi nguyên từ thần này xong, La Trinh đã đạt được mục đích Nhưng khi hắn vừa cất ngọn núi nguyên từ thần đi, tim của hắn bỗng đập mạnh một cái Trong lòng sinh ra một cảm giác không hề thoải mái Có người đang nhìn trộm mình ư La Trinh nhướng mẩy, quét mắt nhìn xung quanh, quét tán cảm giác ra ngoài Đau dò bán phá, sóng biển xoay tròn, ở trong khoảng trời đất này chẳng hề có vật gì. Về phần những sinh linh trong bạo loạn tinh hải, chúng đã sớm nếm vị đắng mà La Trinh mang lại, không dễ dàng gì ngóc đầu lên lần nữa. Hắn cũng không phát hiện được bất cứ sinh linh nào đang nhìn trộm hắn, nhưng cảm giác bất an lại càng lúc càng tăng lên. Đúng lúc này, không gian đằng sau, cách La Trinh không xa bỗng xuất hiện một vết nứt. Không gian đã bị người ta phá vỡ, bên trong là khoảng không đen kịt, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào mặt trái của thế giới. Cũng lúc đó, một móc câu dài đen nhánh từ bên trong bắn ra, lao thẳng về phía La Trinh chương 977. La Trinh cũng phản ứng cực nhanh. Nhân lúc một cơn gió lớn thổi đến, hắn nương theo đó mà lướt ngang khoảng vài thước, khó khăn lặm mới tránh được móc câu này. Móc câu màu đen chưa móc chúng được mục tiêu nên liền bay trên không một vòng, sau đó lại lao về hướng La Trinh vừa mới thay đổi. Thân pháp truy vân. La Trinh nào dám dừng lại? Ngay cả bảy vị cường giả thần cực cảnh của Thiên vị tộc cũng còn phải chạy bán sống bán chết trước Sinh Linh bóng ma, nên nếu hắn bị kéo vào trong cái khe kia thì nghĩ cũng biết kết quả thế nào rồi. Vù, trong gió lốc vốn ẩn chứa rất nhiều quy tắc hệ phong, khi thi triển thần pháp truy vân, cương nguyên trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát. Tốc độ của La Trinh nhanh chóng đạt đến cực hạn, nhưng tốc độ của móc câu màu đen kia lại nhanh không kém, cứ bám sát sau lưng La Trinh, giống như không móc được hắn thì thề sẽ không bỏ qua vậy. Không thoát nổi ư? Dựa vào cảm giác La Trinh biết tốc độ của móc câu màu đen sau lưng càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng gần hắn, nên sắc mặt hắn liền xa sầm xuống. Khoảng cách giữa móc câu màu đen với La Trinh chỉ còn một hai trượng, chỉ sợ một hai nhịp thở nữa thôi là sẽ đuổi kịp hắn. Trong lúc đang bay, La Trinh đột nhiên xoay người một cái, sức mạnh trong cơ thể tuôn trào ra. Nếu trốn không thoát, vậy thì đành liều mạng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ này. Nhưng đúng lúc này, một cảnh hai kịch bỗng xảy ra. Trong lúc La Trinh đang tập trung tinh thần thì móc câu kia vẫn đang bay thẳng đến, mũi móc câu còn đang tỏa ra từng luồng hơi lạnh, nhưng đột nhiên nó lại đứng im. Mắt La Trinh sáng lên, hắn mỉm cười. Chiều dài của móc câu này không đủ rồi. Móc câu là do sinh linh bóng ma ở mặt trái của thế giới phóng ra. Móc câu có thể rời khỏi mặt trái của thế giới, nhưng lại không thể rời khỏi sinh linh bóng ma. Ngay sau đó, móc câu màu đen bay vù một cái, trở về khe hở, cứ như những sinh linh bóng ma kia đã bỏ cuộc vậy. Nhưng La Trinh cũng không dám chủ quan Hình như sinh linh bóng ma sinh sống Ở mặt trái của bạo loạn tinh hài Mặc dù hắn không biết chúng có ác ý gì với hắn Nhưng ở lại đây cũng không phải là một quyết định sáng suốt Vì thế, hắn nhanh chóng chạy trở về trung vực Quả nhiên, như La Trinh đã đoán Trên đường về không ngừng xuất hiện các khe hở không gian Mấy cái móc câu lại tiếp tục đuổi theo La Trinh Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc không gian nứt ra Cho đến khi móc câu xuất hiện Thì La Trinh đã sớm bay xa mất rồi Vì thế, trên đoạn đường này. Hắn chưa bị móc phải lần nào. Cuộc truy đuổi tiếp tục kéo dài đến biên giới bạo loạn tinh hải. Đến lúc này sinh linh bóng ma mới chịu từ bỏ việc đuổi giết La Trinh. Đối với việc vì sao sinh linh bóng ma lại ngừng đuổi giết, La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết thì sinh linh bóng ma không hề bị giới hạn phạm vi di chuyển, cho dù có đến trung vực thì bọn chúng cũng vẫn có thể đuổi giết hắn. Nhưng vì sao chúng lại đột nhiên dừng tay? Đương nhiên, dù thế nào thì lúc này La Trinh cũng đã có thể thở vào một hơi. Nếu chẳng may bị bọn chúng bám lấy như âm hồn không tan thì cho dù La Trinh có chạy vào vân điện, chúng vẫn có thể đuổi giết hắn trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng có ngày nào yên ổn. Nhưng vì sao bọn chúng lại dừng tay? La Trinh nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Hay là trong trung vực có cái gì đó khiến chúng e ngại? Điều này thì không có khả năng. Dù trong trung vực có rất nhiều nơi hiểm yếu, nhưng tu vi đạt tới sinh tự cảnh đã có thể tùy ý ra vào. Ví dụ như đầm vân mộng, mặc dù nó nguy hiểm và thân bi đối với võ giả bình thường. Nhưng đối với La Trinh thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Trên đường trở về văn điện, La Trinh vẫn luôn duy trì cảnh giác, trong lòng vẫn thầm suy đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh được ra một suy đoán đáng tin nhất. Có lẽ mặt trái trung vực tồn tại một thứ gì đó rất mạnh, mà sinh linh bóng ma lại kiêng kỵ thứ rất mạnh đó, cho nên bọn chúng không dám xâm nhập vào mặt trái của trung vực. Nhưng rốt cuộc mặt trái của trung vực có thứ gì? La Trinh lại càng cảm thấy tò mò. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể cưỡng ép để xé mở không gian, tiến vào bên trong nhưng suy nghĩ một lát hắn đành từ bỏ mặc kệ mà trái trung vực có thứ gì nó đều không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc vào lúc này ít nhất phật đó được cất giữ ở trung vực lâu như vậy lại dường như chưa từng xuất hiện trong lịch sử tốt nhất là hắn không nên tìm hiểu thì hơn la trình biết vật đo đuoc cat giu o có số mệnh lớn nhưng đôi khi tự mình tìm đường chết thì dù số mệnh có tốt hơn nữa cũng chẳng làm được gì sau khi lấy được ngọn núi nguyên tử thần la trình trở về phân điện ngoại trừ tu luyện bí thuật hỗn độn hắn còn nghiên cứu ngọn núi nguyên tử thần Tác dụng đơn giản mà thô bạo nhất của ngọn núi này chính là để đập người. Nếu luyện hóa một ngọn núi bình thường thì cứ đập nó ra là được. Thông thường chỉ cần một quyền của đại năng thần hải cảnh là đã có thể đánh vỡ ngọn núi rồi. Nhưng núi nguyên từ thần lại không dễ ăn như vậy. Đương nhiên, đập người chỉ là cách dùng đơn giản nhất, ngoài ra hắn còn có thể rút nguyên từ thần quang ra, chính là lực ngũ hành đã nằm trong ngọn núi vô số năm rồi. Trong kỳ quan vạn vật có giải thích, nguyên từ thần quang có thể khắc chế tất cả lực ngũ hành trong thiên hạ. Nghiên cứu mất hai tháng, và một buổi sáng sớm, La Trình bỗng cảm thấy linh hồn của hắn bị chấn động. Từ chỗ sâu trong linh hồn của hắn truyền đến một cảm giác cực kỳ vui sướng, là niềm vui sướng đến tự ý chí thế giới. Ý La Trình đang tu luyện thì lập tức cảm thấy kỳ lạ, vội nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, lông mày của hắn nhướng lên, con đường phi thăng đã được sửa rồi. La Trình cũng không rõ con đường phi thăng là do ai chữa lại, có thể là thiên vị tộc, cũng có thể là nhân tộc. Theo những gì ông lão thiên vị tộc nói, Thiên vị tộc hẳn đã thỏa thuận thành công việc gì đó với nhân tộc. Ít nhất thì Bạch mi Đạo Nhân cũng không đi tìm thiên vị tộc để gây phiền phức. Về phần ai đã mang tà long trong bí cảnh thiên thần đi, La Trinh cũng hoàn toàn không biết. Không ngờ hiệu suất của việc này lại nhanh như thế. Chỉ trong thời gian ngắn mà con đường phi thăng đã được sửa rồi. Tuy nhiên, trong đại thế giới, ngoài bản thân La Trinh cảm nhận được điều này ra thì tất cả các sinh linh dưới thần hải cảnh đều ở trạng thái thở ơ. Thực lực của cường già sinh tử cảnh không đủ để bị đại thế giới bài xích bọn họ cũng không thể phi thăng nên việc con đường phi thăng có được sửa chữa hay không tất nhiên cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ nhưng đại năng thần hải cảnh thì lại khác trong tứ đại thần quốc hơn 10 vị đại năng thần hải cảnh đã cảm nhận được một lực bài trừ vô hình đang tác động đến bọn họ lực bài xích đó muốn gạt bọn họ ra khỏi vị diện này trong nháy mắt cảm nhận được lực bài xích từng vị đại năng thần hải cảnh đều mừng như điên ngay cả chiến đế đại vũ chiến hoàng thiên phong cũng như vậy bọn họ ngày đêm đều mơ hy vọng một ngày có thể phi thăng thượng giới Bây giờ lực bài xích xuất hiện, chính là một tin vui rất lớn đối với bọn họ. Sau khi lực bài xích xuất hiện được khoảng một nén nhang, một luồng ánh sáng màu trắng bọc phát ra từ trong thần quốc hắc thiết, xông thẳng về phía chân trời. Mẹ kiếp, người vừa phi thăng là ai vậy? Có cần phải gấp đến thế không? Đứng trong hoàng cung của thần quốc hắc thiết, chú Hoàng không nhịn được mà mắng một câu. Quả thật, các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy rồi, trong lòng ai nấy đều nôn nóng. Nhưng dù vậy thì cũng không thể phi thăng bừa được. Mối quan hệ giữa tứ đại thần quốc với nhau cũng không tồi, nhưng vẫn là lấy thực lực để duy trì cân bằng. Nếu tất cả đại năng thần hải cảnh của thần quốc Hắc Thiết đều phi thăng hết, chỉ còn lại một mình Chu Hoàng, thì cả thần quốc to như vậy sẽ phận hành như thế nào nữa? Thế là, Chu Hoàng bắt đầu triệu toàn bộ các đại năng thần hải cảnh trong thần quốc Hắc Thiết đến Hoàng Cung. Vấn đề là, lúc này đám đại năng thần hải cảnh đều chỉ chăm chăm muốn phi thăng. Vốn dĩ chỉ cần thăng cấp lên se van hải cảnh là đã có thể phi thăng rồi, mà trong số này tuyệt đại đa số các võ giả đều đã tăng cấp lên thần hải cảnh rất nhiều năm, chú Hoàng có muốn ngăn cũng không ngăn được. Trong đại lục thần quốc, tất nhiên người ta nhận ngươi là quốc chủ thần quốc. Chỉ có điều, khi phi thăng thượng giới, xét về tình cảm thì có lẽ còn có thể nhận ngươi làm quốc chủ, nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta phi thăng, thì nằm mơ đi. chương 978 Thật ra, trong lòng chú Hoàng, chiến hoàng thiên phong, quốc chủ thiên vận và chiến đế đại vũ đều rất lo lắng. Nhìn thuộc hạ của mình tranh nhau phi thăng, Làm sao bọn họ lại không cảm thấy vội chứ? Nhưng dù sao bọn họ cũng là quốc chủ, không phải chỉ có một thân một mình như những đại năng thần hải cảnh khác. Mấy người đó cùng lắm chỉ cần thông báo cho hậu bối vài câu rồi chuồn đi luôn được. Nhưng bọn họ thân là quốc chủ, họ còn có quá nhiều thứ cần phải xử lý rồi sau đó mới có thể phi thăng. Trong đó, người tuc giận nhất chính là chiến đế đại vũ. toan an bộ thần quốc đại vũ có gần 20 vị đại năng thần hải cảnh, vậy mà chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, gần như toàn bộ đều đã phi thăng, chỉ còn lại một người mà người đó lại là người em ruột thuộc lưu gia ông ta. Trong khoảnh khắc con đường phi thăng được sửa xong, chiến đế đại vụ đã tuyên bố gọi hết tất cả các đại năng thần hải cảnh vào gặp. Nhưng mấy tên ngày xưa còn cung kính, vậy mà bây giờ lại không thèm để ý đến ông ta nữa. Chiến đế đại vụ vốn muốn uy hiếp mấy tên này, rằng ai dám tự tiện phi thăng thì ông ta sẽ diệt cả gia tộc người đó. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói ra, bởi nếu có một ngày ông ta phi thăng, người ta diệt luôn cả lưu gia thì sao? Đây cũng là do ngày thường chiến đế đại vụ đổi đãi với các đại năng thần hải cảnh trong thần quốc của mình quá mức hà khắc. Bây giờ, mọi người chẳng khác gì con chim sổ lồng, cuối cùng cũng được bay ra ngoài, không cần hứng chịu cơn tức giận của chiến đế đại vụ nữa. Vậy nên nào ai còn thèm nghe lệnh ông ta? So sánh ra thì số lượng đại năng thần hải cảnh trong ba nước còn lại vẫn nhiều hơn một chút. Nhưng trong vòng một ngày, số đại năng thần hải cảnh phi thăng vẫn chiếm hơn 70%. Tin rằng không lâu sau đó, các thế lực trong thần quốc sẽ tiến hành một đợt thành lọc dù sao thì tất cả các đại năng thần hải cảnh đều phi thăng thực lực của tứ đại thần quốc sẽ trở nên suy yếu đến lúc đó chỉ sợ đám cường già sinh tử cảnh sẽ tiến hành tranh đấu với nhau tình huống tranh nhau phi thăng không hề xảy ra trong đại lục hải thần nguyên nhân rất đơn giản bởi số lượng đại năng thần hải cảnh ở đại lục hải thần ít hơn nhiều so với đại lục thần quốc nhiều thì mỗi chủng tộc có khoảng 2 ba người ít thì có một người bây giờ đại lục hải thần đang rơi vào hỗn loạn thân là đại năng thần hải cảnh trong tộc tất nhiên sẽ có cảm giác về sứ mệnh và nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. còn ở Đại Lục Thần Quốc, nhân tộc là chúa tể, tất nhiên bọn họ sẽ không có cảm giác nguy cơ này. nhưng đám người Tư đồ Hạo Thiên vẫn thảo luận vấn đề này rất lâu. trong đó người buồn phiền nhất chính là Lưu Vũ. bây giờ tháp tội ác đã được mở ra hoàn toàn, số lượng cường giả của Đại Lục Hải Thần sẽ có sự đột phá. trong đó nhân tộc và yêu dạ tộc vốn không chế tháp tội ác, tất nhiên sẽ trở thành kẻ thống trị Đại Lục Hải Thần. Lưu Vũ không buồn phiền về chuyện này. Mà nàng cũng không muốn phi thăng. Lưu Vũ đã từng cực kỳ khát khao được phi thăng. Nàng biết thiên phú của mình thế nào. Thông qua tháp tội ác, nàng biết nàng có thể được thiên vị tộc thừa nhận thiên phú, cho dù nàng chỉ đứng hàng thứ hai thì tuyệt đối vẫn thuộc tầng lớp cấp cao trên thượng giới. Nàng có thể làm cho yêu dạ tộc nở may nở mặt, tranh thủ được nhiều vinh dự cho ba vị vương giả. Nhưng bây giờ, nàng lại không muốn phi thăng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi nàng đã vô tình liên lụy vào cuộc tranh đấu giữa hai vị vương. La Trinh đã đánh nát pho tượng của Hình Phạt Vương tới lần thứ hai, khiến cho Hình Phạt Vương nổi giận. Lần trước khi La Trinh trở lại Thánh Địa Thiên Vũ, lúc đó đã xảy ra xung đột trực tiếp với Hình Phạt Vương. Hình Phạt Vương từng ra lệnh cho nàng phải giết chết La Trinh và Huân, nhưng Lưu Vũ không làm theo. Theo lý mà nói, nàng đã không vâng lệnh Vương, đó là phạm vào tội chết. Nếu phi thăng trở lại yêu dạ tộc, kết cục của nàng thế nào thì đã có thể đoán trước rồi. Nhưng nếu nàng không phi thăng, chẳng lẽ cả đời chỉ dừng lại ở Thần Hải Cảnh? Mặc dù nàng còn rất trẻ, mới hơn 200 tuổi, nhưng võ giả nào cũng có dã tâm của mình, làm sao nàng có thể cam tâm an phận ở một góc, lãng phí tuổi thọ của mình. Cho nên, sau khi con đường phi thăng mở ra, Lưu Vũ vẫn còn rất mâu thuẫn. Về phần trung vực, trung vực không có đại năng thần hải cảnh. Chuyện con đường phi thăng được sửa chữa là chuyện lớn ở những nơi khác. Ngay cả một số đại lục hoang sơ còn chưa khai hóa cũng có một số sinh linh phi thăng, thậm chí ở hải vực Phùng Ngân, một số mãnh thú cường đại cũng tiến hành phi thăng. Nhưng ở trung vực ngoại trừ một mình la trinh thì ngàn vạn sinh linh khác đều không biết chuyện lớn này mặt trời vẫn mọc như thường lệ cuộc sống của người dân bình thường vẫn như cũ đám võ giả thì vẫn không hề lơ là việc tu luyện còn la trinh hắn đã bắt đầu độ sinh tử kiếp lần thứ ba chỉ cần con mắt màu đen kia không xuất hiện tiểu thiên kiếp sẽ không có uy hiếp quá lớn đối với hắn sau khi uống đan dược của ông lão thiên vị tộc tốc độ tăng tu vi của hắn đã tăng lên đến mấy cấp bậc mặc dù nghe ông cụ kia nói đan dược này chỉ có thể giúp hắn nhanh chóng bước vào thần hải cảnh mà thôi nhưng đối với hắn bây giờ thì tác dụng như vậy đã tương đối lớn rồi thời gian nhanh chóng trôi đi ngoài việc tu luyện và làm bạn với ba cô gái la trinh vẫn luôn chú ý đến tứ đại thần quốc hắn phát hiện ra đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã phi thăng không ít chỉ còn lại khoảng năm sáu vị đại năng thần hải cảnh trẻ tuổi là còn ở lại mà thôi điều làm cho la trinh cảm thấy bất ngờ chính là hỏa doãn nhi cũng đã phi thăng cô gái có được huyết mạch chân phượng này vậy mà cũng đã phi thăng quả thật khiến cho la trinh giật mình nhưng sau khi thăm dò la trinh mới biết rằng nàng cũng không được coi là phi thăng khi rời khỏi thế giới này hỏa doãn nhi chỉ vừa mới đột phá sinh tử cảnh mà thôi nhưng huyết mạch chân vượng trong cơ thể nàng bộc phát trực tiếp sinh ra một ngọn lửa đặc biệt về phần ngọn lửa này là gì thì la trinh cũng không rõ lắm sau khi tiến vào trong ngọn lửa đó nàng đã biến mất khỏi vị diện này la trinh đoán nàng sẽ không đến chỗ nhân tộc mà chắc hẳn sẽ tiến vào chân vượng tộc trong đại giới nghĩ đến chuyện đã hứa với nàng rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay lại đại lục thần quốc trong lòng hắn hơi tức nuối, nhưng nàng đã phi thăng thượng giới, sau này có khả năng sẽ gặp lại. chỉ có điều mười vạn đại thế giới quá rộng lớn, La Trình cũng biết hy vọng này quá xa vời. thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi của La Trình cũng đang từng bước tăng lên. trong hai năm qua, hắn đã nhiều lần kiểm tra dưỡng hồn mộc, linh hồn của Huân được nuôi dưỡng trong dưỡng hồn mộc đang dần dần khôi phục, chẳng qua vẫn trong trạng thái ngủ say, chưa tỉnh lại. về phần phong niệm vân, được Thanh Long nhờ và nên La Trình đã từng giúp nàng liên lạc với Thanh Long mấy lần. Ở hạ giới, hắn cũng không có phương pháp phá giải đại pháp phong hồn. Muốn phá giải đại pháp phong hồn này thì chỉ sợ phải trở lại thượng giới. Nhưng nếu sau này phi thăng, La Trinh cũng không thể mang theo phong niệm vân. Thật ra, muốn mang phong niệm vân lên thượng giới chỉ là chuyện rất đơn giản, thăng long đài có thể làm được điều này. Hơn nữa, phong niệm vân vốn là người chân long tộc, dùng thăng long đài thì quả thật không còn gì thích hợp hơn. Đáng tiếc, La Trinh vừa mới đưa ra đề nghị này thì phong niệm vân và thanh long đều đồng thời phản đối. Xem ra không chỉ thanh long có liên quan đến chân long tộc mà cả phong niệm vân cũng không muốn trở về chân long tộc như vậy la trinh cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để giúp phong niệm vân hắn đành đặt thân thể của nàng ở trong vân điện canh giữ nghiêm ngặt người không có phận sự đều không được đến gần khi hắn phi thăng thượng giới hắn sẽ tìm phương pháp phá giải đại pháp phong hồn sau đó sẽ trở lại hạ giới để giúp phong niệm vân tu vi của la trinh vẫn đang tăng vọt viên đan dược của ông lão thiên vị tộc vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả chỉ một thời gian ngắn sau đó La Trinh đã đón sinh tử kiếp lần thứ tư, mà khoảng cách giữa sinh tử kiếp lần thứ ba và thứ tư chỉ cách nhau có ba tháng. Thời gian giữa mỗi lần độ sinh tử kiếp càng lúc càng ngắn. Đối với La Trinh mà nói, khoảng thời gian này là khoảng thời gian hắn cảm thấy thoải mái nhất. Thậm chí hắn còn muốn cố gắng áp chế tốc độ gia tăng Tu Vi, dành chút thời gian để ở bên cạnh ba cô gái. Tu Vi tăng nhanh như vậy khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nhưng hắn nghĩ, cho dù có tiến vào thần hải cảnh, hắn cũng sẽ áp chế mình, không vội phi thăng. Sau sinh tử kiếp lần thứ năm, hắn phát hiện không ngờ bản thân lại bị đại thế giới bài xích. Chương 979. Đáng tiếc, La Trình không thể đi tra hỏi đại thế giới được, cho dù có hỏi thì cũng không có được đáp án. Đại thế giới là nơi tập hợp toàn bộ sinh linh trong thế giới, không phải chỉ là một ý chí đơn độc. Cho dù cảm nhận được lực bài xích, La Trình vẫn cố gắng áp chế chính mình, đối kháng với lực bài xích, thậm chí còn làm hao tổn sức mạnh của bản thân. Không đúng, La Trình hoàn toàn không nghĩ ra. Thông qua ý chí của đại thế giới, La Trinh dò xét được, ở Tứ Đại Thần Quốc và Đại Lục Hải Thần, đám người Lưu Vũ cũng đang chịu sự bài xích tương tự, nhưng dường như bọn họ rất nhẹ nhàng áp chế bản thân ở vị diện này, sức mạnh đó cũng không tạo thành phiền phức quá lớn bọn họ. Nhưng sau khi La Trinh đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng, lực bài xích vô hình này ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn tăng lên gấp bội so với lúc trước. Ngày đầu tiên, La Trinh còn khá nhẹ nhõm, ngày thứ hai, lực bài xích đã tạo ra áp lực cho La Trinh. Đến ngày thứ ba, lực bài xích đã ảnh hưởng đến hắn khiến hắn không thể không phân tâm áp chế. Nếu không, hắn sẽ không thể chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ tư, gương mặt La Trinh hiện lên sự lo lắng, bởi hắn phải bỏ ra rất nhiều sức mạnh mới có thể áp chế nổi lực bài xích. Lúc này, Linh Vũ Điệp cũng phát hiện ra sự không ổn của phu quân. Nàng thấy La Trinh có vẻ rất lo lắng, không biết có phải hắn đang cảm thấy không khỏ e hay không. Nhưng tu luyện đến trình độ này rồi thì có thể nói là bách bệnh bất xâm, không có khả năng mắc mấy căn bệnh vật vãnh, vì không muốn khiến Ninh Vũ Điệp lo lắng La Trinh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói cho Ninh Vũ Điệp biết hắn không sao. Nhưng đến ngày thứ năm, La Trinh không chịu nổi nữa, vội gọi ba cô gái đến, nói ra tình hình thực tế của bản thân. Hắn sợ không thể ngăn cản được lực bài xích này, sắp bị đại thế giới đuổi ra ngoài. Sau khi ba cô gái nghe xong, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi. Mặc dù các nàng biết rất rõ sẽ có một ngày La Trinh phi thăng thượng giới, nhưng bây giờ hắn còn đang ở sinh tử cảnh ngũ trọng. Dù tính thế nào thì các nàng cũng còn có thể làm bạn với hắn một khoảng thời gian nữa mới đúng Tại sao bây giờ lại phi thăng? Thấy dáng vẻ phải cố hết sức của La Trinh, ba cô gái không thể không tin. Trong lòng Minh Vũ Điệp cảm thấy rất phiền muộn. Đã ở với nhau một thời gian dài, cuối cùng cũng đến ngày phải chia tay, nàng hoàn toàn không thích cảm giác này. La Trinh lại càng phiền muộn hơn. Không biết đại thế giới có ý gì? Vốn dĩ khi hắn dung hợp với ý chí thế giới rồi thì cũng chính là người phát ngôn cho vị diện này. Vậy mà bây giờ lại bị đại thế giới đá đi, hắn nghĩ mãi mà cũng không thông. Về phần thanh long, nó cũng không nghĩ ra. Xét từ bất cứ phương diện nào thì cũng không thể giải thích được hiện tượng này vì sao lại xảy ra đối với La Trinh. Cuối cùng, Thanh Long đành quy kết mọi chuyện cho việc La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn. Vấn đề cũng chỉ có khả năng xuất hiện từ điểm này. Bởi vì phi thăng liên quan đến thế giới bên trong cơ thể, người bình thường, sau khi mở ra thế giới bên trong cơ thể mới có thể phi thăng. Nhưng thế giới hình thành bên trong cơ thể lại chính là biển chân nguyên. Mặc dù La Trinh không mở ra thế giới bên trong cơ thể, nhưng trong người hắn lại không phải là chân nguyên mà là khí hỗn độn. Lạ Trình cũng đành đồng ý với suy đoán này. Hắn tu luyện bí thuật hỗn độn chính là đi trên một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Cho dù sư phụ hắn có ở đây thì cũng không cách nào giải thích được. Cũng chỉ có suy đoán của Thanh Long là đáng tin cậy nhất. Ngày thứ năm, Lạ Trình không thể không bỏ ra một phần ba sức mạnh để áp chế. Đến ngày thứ sáu, Lạ Trình không thể không vận dụng lực vầy rồng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể duy trì để không bị phi thăng. Đến lúc này, Lạ Trình biết, cùng lắm thì hắn cũng chỉ có thể kéo dài được qua hôm nay hai ngày qua, đinh vũ điệp và tô linh vận cũng ngừng tu luyện. lần này chia tay không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. về phần khê ấu cẩm, nàng cứ dính sắt lấy la trinh suốt ngày. hai ngày qua lại càng dính chặt hơn. nàng biết rõ, chờ đến khi la trinh rời đi, nàng cũng sẽ rời khỏi trung vực, tiến vào tháp vô định ở tử cực giới để tu luyện. nhưng điều khiến khê ấu cẩm rối rắm là một vấn đề khác. thượng giới lớn như vậy, vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. cho dù nàng tu luyện thành công ở tử cực giới thì sau này biết đi tìm la trinh bằng cách nào? lực vẩy rồng không phải là vô tận la trinh không ngừng sử dụng để áp chế bản thân nên chúng cũng dần trở nên ảm đạm cũng may số lượng vẩy rồng trong cơ thể La trinh không ít sau khi một lượng vẩy rồng này đều ảm đạm hắn có thể rút ra lực của một nhóm vẩy rồng khác giữa trưa khê ấu cầm tự mình nấu một bàn ăn lớn cả nhà la trinh tập trung tại băng cung trong vật điện vẻ mặt của ba cô gái đều không giống nhau nhưng ánh mắt thì đều là vẻ không muốn rời xa la trinh đang suy nghĩ bởi có một số chuyện hắn phải nói cho rõ ràng với thực lực của ninh vũ điệp bây giờ ở trung vực có lẽ không ai có thể uy hiếp đến nàng hắn chỉ sợ sau này nàng vô tình xâm nhập vào mặt trái của thế giới cho nên vội vã nhắc nhở nàng chuyện này ban đêm la trinh đã không thể áp chế được lực bài xích kia nữa trong khoảnh khắc la trinh ngừng sử dụng lực vẩy rồng một luồng ánh sáng liền bao trùm lấy hắn ở trong luồng ánh sáng đó la trinh mỉm cười với ba cô gái ninh vũ điệp cắn môi đang định nói điều gì đó thì ánh sáng kia càng lúc càng đậm cả người la trinh đã chìm vào bên trong không còn nhìn thấy rõ dung mạo nữa rồi. Sau đó luồng ánh sáng đó bỗng nhiên bắn lên không trung, bởi vì đang là ban đêm, mà luồng ánh sáng này thậm chí còn sáng hơn cả tia chớp trong phạm vi nhìn dặm xung quanh thành Vân Hải, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, vậy nên lập tức có đủ loại tin đồn xuất hiện mà không ai biết người đứng đầu trung vực đã được luồng ánh sáng đó mang đến thượng giới. Ba cô gái ngơ ngác nhìn đại sảnh trống trải, bỗng cảm thấy như trong lòng thiếu thiếu cái gì đó. Trong số ba người, khê ấu cầm là người ít buồn nhất nàng tin rằng không bao lâu nữa mình sẽ gặp lại la trinh lúc này nàng nhìn biểu hiện khó chịu của ninh vũ điệp hỏi vừa rồi ngươi định nói gì với la trinh thế đinh vũ điệp mím môi cúi đầu nhìn sàn nhà đáp không có gì nhìn thấy ninh vũ điệp như thế khê ấu cầm làm sao mà tin nhưng ninh vũ điệp không nói khê ấu cầm cũng không thể ép nàng nói được ninh vũ điệp vừa mới xoay người thì bỗng ôm ngược nàng cảm thấy cổ họng khó chịu sau đó liền nôn khăn một trận khê ấu cầm và tô linh vẫn sững sờ nhìn nàng Bỗng nhiên hiểu ra, Ninh Vũ Điệp đã mang thai. Thật ra, Ninh Vũ Điệp đã phát hiện ra mình mang thai từ mấy ngày trước, nhưng nàng chưa kịp nói với La Trinh. Hai ngày qua, nàng nghe nói La Trinh không thể áp chế được bản thân, sắp bị Đại Thế Giới Đá ra ngoài thì trong lòng nàng càng thêm hoảng hốt. Khả năng không chế cơ thể của võ giặc cao hơn người bình thường rất nhiều. Trước mặt La Trinh, nàng cố gắng để không để bị nôn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng sinh linh trong bụng nàng đang dần lớn lên, mang thai cũng nên có những phản ứng đó cứ kiềm chế mãi cũng không phải là chuyện tốt. Vì thế, sau khi La Trinh đi rồi, nàng mới có thể nôn ra một trận. Nhìn thấy biểu hiện của Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu cầm hỏi, vì sao không nói cho chàng biết? Ninh Vũ Điệp lắc đầu, bây giờ chưa phải là lúc. Khê Ấu cầm mỉm cười, không sao, chờ đến khi ta gặp lại La Trinh, ta sẽ nói với chàng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Sau khi nôn một trận, cảm giác khó chịu cũng biến mất. Ninh Vũ Điệp nghe Khê Ấu cầm nói như thế, trong lòng cũng cảm thấy lạ. Không có ý gì. Khê Ấu cầm cười, ta cũng phải rời khỏi trung vực. Ngày mai ta sẽ đến hơi Linh Tông tạm biệt ông Cố Nội và Khê tiểu giới. Ngươi muốn đến Tử Cực giới?" Ninh Vũ Điệp nhướng mày hỏi. Mặc dù La Trình không nói, nhưng Ninh Vũ Điệp cũng biết, hắn hy vọng nàng có thể bảo vệ Khê Ấu Cầm và Tô Linh vận thật tốt. Dù sao thì thực lực của nàng vẫn là mạnh nhất. "Đúng, Khê Ấu Cầm có vẻ đặc ý." La Trình không có ở co phai tính tình của Khê Ấu Cầm vốn như thế nào thì giờ liền trở lại như thế đấy. Ninh Vũ Điệp hoàn toàn không dự đoán được chuyện này nên vội thốt lên, "Ta không cho phép." nhưng khê ấu cẩm nào nghe lời ninh vũ điệp chứ nàng hư lạnh một tiếng chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn quản ta ninh vũ điệp biết mình không can thiệp vào việc của khê ấu cẩm được thật ra ngày nàng và la trinh tiến hành đại điển song tu nàng đã thấy ông lão của thiên vị tộc nói rất nhiều chuyện với khê ấu cẩm dường như khê ấu cẩm còn rất hớn hở chắc hẳn là có liên quan đến chuyện này bây giờ nhìn khê ấu cẩm bình tĩnh như thế trong lòng ninh vũ điệp lại càng chắc chắn hơn ninh vũ điệp ngăn cản khê ấu cẩm cũng là có ý riêng Bây giờ, tu vi của nàng không thể phi thăng thượng giới, tất nhiên nàng cũng không muốn khê ấu cầm đến tử cực giới. Vì thế mới chơi trò vòng vo. Hai cô gái tranh chấp hoàn toàn không chú ý đến Tô Linh Vận bên cạnh. Trong lòng Tô Linh Vận vốn đã có quyết tâm, bây giờ quyết tâm ấy lại càng tăng lên nhiều lần. Nàng biết thiên phú của mình là yếu nhất, cho nên phải nỗ lực hơn hai người kia gấp hàng chục lần mới có thể đuổi kịp bước chân của họ. Nhưng Tô Linh Vận không biết, ngày sau nàng sẽ gặp được một kỳ ngộ mộ khác. tám 980 Nếu sau này La Trinh muốn trở lại đại thế giới, hắn nhất định phải nắm giữ được bí pháp này. Nhìn xuống đại lục bên dưới, ban đầu hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn đến từ thành Vân Hải, thành Thiên Khải. Nhưng sau khi bay lên cao hơn, tầm nhìn của hắn càng lúc càng thu hẹp lại. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy được đại lục thần quốc và trung vực. Vù vù, tiếng gió xẹt qua bên tai xen lẫn tiếng kim loại, đó là những trận gió đối lưu đánh tới. Nhưng giờ phút này những trận gió đối lưu bất khả chiến bại ấy lại không thể gây ra tổn thương cho la trinh ánh sáng màu bạc đã tạo thành một màng bảo vệ đặc biệt công kích bình thường cứ vậy mà lướt qua không tạo ra bất cứ thương tổn gì cho hắn xuyên qua tầng gió đối lưu la trinh tiếp tục gia tăng độ cao của mình khi la trinh tu luyện sau chiến thể hắn đã sớm trải nghiệm việc này rồi nhưng khi đó hắn dựa vào lực hút ngôi sao để dẫn cảm giác của mình phi thăng lên mà thôi còn bây giờ là chính thân thể hắn đang ngao du tận chân trời nhưng đây cũng không phải do sức mạnh của hắn mà là mượn lực bài xích của đại thế giới để thực hiện. Khi khoảng cách giữa La Trinh và đại thế giới càng lúc càng xa, mối liên hệ giữa hắn và đại thế giới cũng ngày càng trở nên yếu ớt. Lúc này, hắn chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Khi còn ở đại thế giới, hắn có thể tùy ý chuyển rời sức mạnh đến bất kỳ địa điểm nào trong thế giới. Bây giờ hắn đã rời khỏi đại thế giới, không biết hắn còn có thể làm như vậy được nữa hay không. Có được năng lực chuyển rời sức mạnh thần ký như thế, nên ở vị diện của mình, La Trinh gần như vô địch. Cho dù sức mạnh ấy có mạnh đến đâu thì cũng không thể gây tổn thương mang tính thực chất cho hắn. Trừ khi sức mạnh đó mạnh đến mức to bộ đại thế giới cũng không thể gánh được. Nhưng như thế thì toàn bộ đại thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Còn bây giờ, hắn đã rời khỏi đại thế giới, không biết năng lực này còn dùng được hay không. Nghĩ đến đây, La Trinh sử dụng suy nghĩ muốn chuyển rời sức mạnh cho người ra ngoài. Nhưng rồi hắn lại phải cười khổ. Việc chuyển rời sức mạnh đã mất đi hiệu quả. Năng lực quan trọng nhất đã biến mất sau khi rời khỏi đại thế giới mặc dù có chút tiếc nuối nhưng tâm trạng la trình nhanh chóng trở lại bình thường dù sao thì việc chuyển rời sức mạnh cũng không phải năng lực của hắn mà là hắn mượn nhờ đại thế giới mới có thể phát huy được võ giả muốn tu luyện cần tập trung vào sức mạnh của bản thân nhiều nhất việc dựa vào sức mạnh bên ngoài chỉ có thể khiến bản thân mạnh lên trong lúc nhất thời cuối cùng vẫn không thể cười ngạo nghễ cả đời được quá dựa dẫm vào năng lực này hắn sẽ không thể rèn luyện đầy đủ được mặc dù không thể vận dụng được khả năng chuyển rời sức mạnh nhưng ký ức về đại thế giới vẫn còn tồn tại trong đầu la trinh hắn vẫn duy trì một mối quan hệ yếu ớt với đại thế giới cũng có thể tìm hiểu toàn bộ đại thế giới đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ và hiện tại cho dù đã rời khỏi vị diện này la trinh vẫn có thể quan sát được động tĩnh của nhóm người ninh vũ điệp tốc độ thân thể xuyên qua kém xa cảm giác cũng không bằng con đường phi thăng do thăng long đài mở ra la trinh cứ như một chiếc lá cây bay theo gió phiêu đãng trong vũ trụ rộng lớn này mấy ngày trưa qua la trinh vẫn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích là trinh đã nhìn đi nhìn lại cảnh sắc trong vũ trụ đến mấy chục lần lúc này hắn nhắm mắt lại thông qua ký ức đại thế giới quan sát động tĩnh trong vân điện hắn nhìn thấy ninh vũ điệp đang ngơ ngẩn ngồi trong băng cung ngước nhìn bầu trời nhìn dáng vẻ đó của nàng hắn có chút đau lòng hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tô linh vận cẩn thận tu luyện chỉ là khê ấu cầm đâu tại sao lại không thấy suy nghĩ trong đầu hắn đều tập trung vào trong ký ức của đại thế giới nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của khê ấu cầm Với tu vi của khê ấu cầm, nàng không có khả năng phi thăng vào lúc này. Trước mắt cũng chỉ có một lời giải thích, nàng đã tiến vào tử cực giới. Vì sao nàng lại muốn tiến vào tử cực giới? La Trinh cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ sau khi ông lão thiên vị tộc đến, khê ấu cầm đã mấy lần ăn nói mập mờ với hắn, chẳng lẽ đang lén lút lừa gạt hắn điều gì. Suy nghĩ một hồi, La Trinh vẫn không nghĩ ra, nên chỉ có thể buông xuôi. Khi ở trước mặt hắn, cô gái này cực kỳ nghe lời, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng tùy hứng nàng muốn làm cái gì la trinh cũng không quản được cả một đoạn đường phi thăng tốn hết một tháng sau một tháng ánh sáng bao trùm la trinh đột nhiên tản ra dưới đà tốc độ cực nhanh hắn rơi vào một cái lỗ đen sau khi xuyên qua cái lỗ đó bên trên liền truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm tiếng vang này dữ dội giống như đang có nghìn vạn sấm sét đánh xuống vang vọng bên tai hắn gần như khiến hắn ngất đi đầu óc cũng biến thành bột nhão đợi đến khi ý thức của hắn dần dần khôi phục hắn mới phát hiện ra mình đang nằm dưới một cái giếng Cái giếng này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mở nhạt, nước giếng trong suốt thế đáy. Ngâm mình trong dòng nước màu xanh lam này, La Trinh cảm thấy rất thoải mái. Ngoài La Trinh ra, trong giếng còn có một số người khác. Những người này cũng giống như La Trinh, gương mặt đều hiện lên vẻ ngơ ngác, dường như vẫn còn chưa rõ hoàn cảnh của mình. La Trinh tùy ý quan sát một chút. Những người đó đều có tu vi thần hải cảnh, nhưng dường như chỉ vừa mới bước vào thần hải cảnh mà thôi, thực lực vẫn còn thua đám Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong của Đại lục Thần Quốc. Cho dù là so với ba vị phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền thì cũng còn kém xa Tị Táp. Mấy người này hẳn là cũng phi thăng đến đây. Trong lòng La Trinh suy đoán, những người này vừa mới tu đến Thần Hải cảnh đã lựa chọn phi thăng. Bởi vì lúc trước con đường phi thăng bị hỏng, nên rất nhiều đại năng Thần Hải cảnh ở Đại Lục Thần Quốc đều không thể phi thăng. Năm tháng dài đằng đẵng dần dần trôi đi, tu vi của bọn họ đều tăng lên đến Thần Hải cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, còn những võ giả này chỉ mới bước vào Thần Hải cảnh, nên tất nhiên không thể sánh bằng. Đây Chính là thượng giới sao? Một phõ giả quan sát xung quanh một lúc rồi lên tiếng. Một người khác gật đầu, chắc vậy, nhưng tại sao chúng ta lại rơi vào trong cái giếng vương này? Những người khác đều lắc đầu. Ở một góc, một cô gái mặc đồ trắng lên tiếng, nơi này chính là giếng phi thăng. Giếng phi thăng? Mọi người đồng loạt hỏi lại. Cô gái mặc đồ trắng gật đầu, nghe nói một số thánh địa lớn của thượng giới đều lợi dụng giếng phi thăng để đưa những người phi thăng từ vũ trụ đến. Có lẽ, đây chính là giếng phi thăng chỉ là không biết chúng ta đã phi thăng đến thánh địa của tộc nào mà thôi. Có khi nào là thánh địa của nhân tộc không? Nếu chẳng may là thánh địa của tộc khác thì sao? Một người đàn ông dâu quay nón hỏi. Cô gái mặc đồ trắng tiếp tục nói: tình huống này khá hiếm thấy. Bởi vì ở giữa các chủng tộc đều có một mối liên hệ nhân quả thần bí. Nhưng nghe nói cũng có tình huống người của tộc này phi thăng đến đại giới của tộc khác. Ví dụ như một thánh địa nào đó của nhân tộc vừa mới bị ma tộc đoạt đi chẳng hạn. Nếu chúng ta phi thăng đến đó, chỉ sợ cũng, chỉ sợ cũng gì? Một võ giả có vóc người gầy nhom hỏi, cô gái mặc đồ trắng cười khẩy, rơi vào tay ma tộc, chúng ta đương nhiên không còn đường sống. Nghe xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Có thể thành công đột phá thần hải cảnh, phi thăng thượng giới, chứng tỏ bọn họ đều là cường giả đỉnh cao ở hạ giới. Sở dĩ bọn họ không chờ nổi mà rời đi, cũng là do tham vọng hoặc dã tâm trong lòng thôi thúc, muốn đạt được tu vi cao hơn, theo đuổi cực hạn của võ đạo. Nếu phi thăng đến sai chỗ, thậm chí rơi vào tay ma tộc hay những chủng tộc tàn nhẫn khác, Khi đó thì có khóc cũng không ra nước mắt. Ai cũng sợ gặp phải tình cảnh vừa ra trận, chơi chiến đã chết. Nhìn sắc mặt mọi người như thế, cô gái mặc đồ trắng chỉ cười, đừng sợ, tình huống này rất ít khi xảy ra. Vận may của chúng ta cũng không đến nỗi tệ như thế. Đột nhiên, ánh mắt của cô gái rơi xuống người La Trinh. Tại sao người này chỉ có tu vi sinh tử cảnh? Chương 981 Quả thật, mọi người đều là võ giả thần hải cảnh, tu luyện đến tận bây giờ, tinh thần võ đạo đều đã được năm tháng rèn luyện mài rũa. Đã trải qua rất nhiều nguy cơ chắc chở mới được như bây giờ Nhưng muốn làm được như La Trinh Thì vẫn hơi khó Cũng chính vì thế nàng ta mới càng để ý đến La Trinh hơn Mặc dù nước giếng rất dễ chịu Nhưng ngầm mãi cũng không phải chuyện gì tốt Chúng ta vẫn nên ra ngoài nói chuyện thì hơn Một võ giả đề nghị Đề nghị này lập tức được những người khác tán thành Cơ thể của một người trong đám bỗng nhiên nhẹ bẫng Cả người bông bềnh trôi lên miệng giếng Nhưng người kia vừa mới trôi lên Thì một âm thanh chầm đục vua moi troi len thi mot am thanh tram đuc lai vang lên Giống như đụng phải một bức tường vô hình vậy Ứ một tiếng, người đó lại rơi trở lại trong giếng Chuyện gì xảy ra thế Hình như trên mặt giếng này có một cái nắp trong suốt Những người khác liền nháo nhào lên tiếng La Trinh thản nhiên nhìn sang một hướng khác Đồng thời nhảy lên, đưa tay sờ vào một chỗ trong hư không Quả nhiên, miệng giếng có một kết giới vô hình Nếu muốn ra khỏi giếng thì phải mở kết giới này ra La Trinh cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của mình Nhưng hắn không làm thế Quan trọng là La Trinh chưa hiểu gì về chỗ này Vậy nên không manh động thì hơn. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ rước họa vào thân. Bùm bùm. Sau khi chìm vào trong nước, La Trinh thản nhiên nói, bên trên có một kết giới, chắc là có người đã bố trí. Những người trong giếng đều gật đầu. Mọi người đều tò mò đánh giá La Trinh. Vị võ giả dâu quay nón lại càng thấy khó hiểu. Cười nói, tại sao ngươi chỉ mới sinh tử cảnh lại có thể phi thăng? Có phải đã có sai sót gì hay không? Đúng vậy sinh tử cảnh lại có thể phi thăng, trước giờ ta chưa từng nghe nói ta vốn cho rằng mình vừa mới mở ra biển chân nguyên khi phi thăng lên thượng giới chắc chắn đã xếp bét rồi không ngờ ở đây còn có võ giả sinh tử cảnh ha ha trong lời nói của bọn họ đều lộ vẻ khinh thường bọn họ đều là đại năng thần hải cảnh nên cường giả sinh tử cảnh đầu thể lọt vào mắt họ chỉ có cô gái mặc đồ trắng kia là không cư xử như vậy với la trinh dưới con mắt của nàng ta với tu vi sinh tử cảnh mà đã phi thăng việc này đã phá vỡ quy tắc phi thăng người như vậy mới được gọi là đáng sợ nếu linh cảm của nàng ta đúng thì thực lực của người này tuyệt đối không phải sinh tử cảnh. Nghe những người kia nói xong, sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh. Hắn hoạt động tứ chi, cố gắng để cơ thể tiếp xúc với nước giếng. Không ngờ lần này phải ngâm trong giếng tới cả nửa tháng. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, mọi người chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhò nhò, tất cả đều cảm thấy rất nhàm chán. Kết giới bên trên giếng có thể cản lại cả nguyên khí trời đất, nên khi tu luyện mọi người chỉ có thể thông qua đã chân nguyên cực phẩm mang theo trong người để bổ sung chân nguyên. Nửa tháng sau. Mọi người lại nghe được tiếng bước chân. Một lát sau, có người mặc áo giáp đứng bên cạnh giếng, thản nhiên đánh giá đám người bên dưới, rồi lên tiếng, đã tẩy giờ nửa tháng, không biết đám dân quê đến từ hạ giới các người đã rửa hết mùi bùn trên người mình chưa. Nghe vậy, đám người dưới giếng lập tức giận tím mặt. Bọn họ đúng là võ giả đến từ hạ giới, nhưng đều là người đứng đầu ở hạ giới, bình thường đều đứng từ trên cao nhìn xuống, vài người trong số họ vốn còn là quốc chủ của một thần quốc là đối tượng được vô số sinh linh trong một thần quốc quỳ lại hành lễ sao có thể chịu nổi những lời sỉ nhục như thế huống chi anh hùng không hỏi xuất thân cứ là võ giả hạ giới thì đều kém cỏi sao cho nên sắc mặt của đám võ giả hạ giới đều trầm xuống phẫn nộ nhìn chằm chằm giáp sĩ đứng bên cạnh giếng chẳng qua bây giờ bọn họ đang chịu cảnh bất đắc dĩ nên không tiện phát tác mà thôi la Trinh chỉ mỉm cười ánh mắt thản nhiên xem ra thượng giới và hạ giới cũng chẳng khác gì nhau đều không thiếu mấy loại người như thế vị giác sĩ trên miệng giếng cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của những người bên dưới thì liền cười ha ha biết ngay các ngươi không phục mà nhưng nói thật nếu các ngươi không gột rửa thân thể ở giếng tịnh hóa mà cứ thế trực tiếp bước vào thì chỉ sợ các ngươi sẽ không chịu nổi nguyên khí trời đất điên cuồng ở đây ngươi cho rằng thượng giới của chúng ta giống mấy cái nơi nhỏ bé kia của các ngươi sao nguyên khí trời đất điên cuồng có ý gì vậy mọi người đều nhìn nhau giác sĩ kỳ lại cười to dù sao các ngươi cũng đã ngâm mình trong nước giếng nửa tháng rồi xem ra cũng không tạm ổn bây giờ ta sẽ cho các ngươi cảm nhận một chút sau khi nói xong giáp sĩ kia liền mở kết giới trên miệng giếng ra trong nháy mắt giáp sĩ mở kết giới ra mọi người liền cảm nhận được một luồng sức mạnh hỗn loạn từ miệng giếng tràn tới sắc mặt những người dưới giếng đều thay đổi khi luồng sức mạnh điên cuồng này ập tới bọn họ lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình khiến họ vô cùng khó chịu nguyên khí trời đất là sao vậy nó có thể dẫn động vào đan điền của ta biển chân nguyên của ta vậy mà lại nổi lên sóng lớn ngay cả sắc mặt của cô gái mặc đồ trắng hiểu biết rất nhiều chuyện về thượng giới kia cũng vô cùng khó coi đám đại năng thần hải cảnh đột nhiên phát hiện biển chân nguyên trong cơ thể bọn họ có phản ứng với nguyên khí trời đất ở đây toàn bộ nước ở biển chân nguyên của thế giới bên trong cơ thể đều cuộn lên thành từng con sóng lớn như muốn lật tung toàn bộ thế giới cảm giác này quả thực rất khó chịu một số võ giả không chống đỡ được phát hiện nước trong giếng có thể bảo vệ được bọn họ thì liền chìm cả cơ thể vào trong làn nước giếng cũng chỉ có như vậy bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nguyên khí trời đất này thật điên cuồng. Ngay cả La Trinh cũng cảm nhận được sự khác thường của nó. Trong vũ trụ đâu đâu cũng có nguyên khí trời đất, nhưng nguyên khí trời đất của đại giới này và đại thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu ví nguyên khí trời đất ở đại thế giới như một con cừu năn ngoan ngoãn, thì nguyên khí trời đất ở đại giới này chính là một con hổ hồ báo hung ác. Nhưng cho dù nguyên khí trời đất ở đây không ổn định thì cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho La Trinh. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể hắn không có chân nguyên. Sau khi tu luyện bí thuật hỗn độn, đan điền của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền của hắn chỉ có khí hỗn độn nên không bị nguyên khí trời đất điên cuồng này tác động. La Trình nhìn đám đại năng thần hải cảnh, cảm thấy khó hiểu, cứ cho là khó có thể thuần phục và hấp thu nguyên khí trời đất này thì các võ giả thần hải cảnh cũng không nên có phản ứng như vậy chứ? Lời này tất nhiên là hắn hỏi Thanh Long. Ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không chịu được nguyên khí trời đất như vậy, thế những võ giả khác trong đại giới thì sao? Nên biết rằng, tài nguyên ở đại giới rất phong phú, Nhưng không phải người nào cũng là đại năng thần hải cảnh. Trong đó tất có vô số phạm nhân, cũng có vô số tiên thiên cảnh, còn có rất nhiều võ giả chiếu thần cảnh. Nếu cả đại năng thần hải cảnh cũng còn khó mà chịu đựng được, vậy nhóm tiên thiên cảnh làm sao mà sinh tồn? Thanh Long cười khẩy trong đầu La Trinh, điều này cũng chẳng có gì lạ. Rất đơn giản, giống như loài cá sinh sống ở biển sâu khó mà sinh tồn ở nơi nước nông. Nếu cưỡng ép vớt chúng từ biển sâu lên, sợ là bọn chúng sẽ nổ tung mà chết. Ta biết, là áp lực nước. La Trinh gật đầu. Đúng, nguyên khí trời đất cũng tương tự. Bình thường, chúng ta gọi nó là áp lực nguyên khí. Mặc dù bọn họ là đại năng thần hải cảnh, nhưng cũng cần có thời gian để thích ứng. Một khi đã thích ứng được rồi thì tất nhiên sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Thanh Long đáp. Nhưng, khi ta đến chân long giới cũng không cảm nhận được áp lực nguyên khí như thế này. La Trinh hỏi. La Trinh không những đã đến chân long giới, hơn nữa còn đến từ cực giới. Cả Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm cũng từng tiến vào trong từ cực giới nhưng khi đó hắn thật sự không cảm nhận được điều gì bất thường chương 982 xem ra trong giếng này không có người nào đáng để xem xét các ngươi cứ từ từ thích ứng đi vị giác sĩ kia nói xong thì lập tức rời đi kết giới phong ấn trên miệng giếng đã biến mất là trình cũng không cần thiết phải ở lại huống chi hắn không lại bị áp lực nguyên khí ảnh hưởng thế nên hắn nhảy lên vững vàng đứng ở trên miệng giếng ánh mắt của hắn quét ngang một lần gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hắn không ngờ xung quanh lại có nhiều giếng đến như vậy Xung quanh La Trinh có chi chít giếng, cách đó không xa còn có hơn 10 vị giáp sĩ đang đi kiểm tra từng miệng giếng một. Nhiều giếng phi thăm như thế, chẳng phải số lượng đại năng thần hải cảnh phải có đến mấy trăm người sao? Hơn nữa đây mới chỉ là đại năng thần hải cảnh từ hạ giới thôi đấy. Trong lòng La Trinh khó tránh khỏi cảm thán, nhưng khi nhảy lên, hắn lại không cân nhắc đến tâm trạng của đám giáp sĩ. La Trinh cứ như vậy đứng ở miệng giếng, lập tức thu hút sự chú ý của đám giáp sĩ. Dưới chiếc mũ giáp, từng ánh mắt ngạc nhiên đều tập trung trên người La Trinh. Có gì sai rồi đúng không? Không phải kết giới của cái giếng kia vừa mới được mở ra hay sao? Tại sao tên nhóc này lại có thể thích ứng với áp lực nguyên khí trong thời gian ngắn như vậy? Quái thai. Mấy vị giáp sĩ đứng nhìn chầm chầm vào La Trinh. Các người sai rồi. Tên nhóc này không chỉ là quái thai, mà là quái thai trong quái thai. Hắn mới chỉ là sinh tử cảnh thôi. Một vị giáp sĩ bỗng nhiên nói. Lúc này, rất nhiều giáp sĩ mới phát hiện ra La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh, vậy nên nhất thời tất cả đều ngẩn ra. Đám giác sĩ này đều có tu vi là thần hải cảnh, nhiệm vụ của bọn họ chính là đón tiếp và hướng dẫn võ giả phi thăng. Mấy năm gần đây, số lượng võ giả phi thăng mà bọn họ đón tiếp và hướng dẫn cũng không ít. Đa số các võ giả phi thăng đều phải ở trong mấy cái giếng này từ 10 ngày đến nửa tháng. Mục đích là để bọn họ dần dần quen với nguyên khí trời đất ở đây. Bước kế tiếp chính là mở ra kết giới để nguyên khí trời đất rót xuống, giúp bọn họ dần dần thích ứng nếu để cho một võ giả phi thăng đột nhiên tiếp xúc với nguyên khí trời đất điên cuồng này thì chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ biển chân nguyên trong cơ thể họ chảy ngược đan điền chính là nền tảng căn bản của võ giả mọi vấn đề xảy ra trong đan điền đều có ảnh hưởng quan trọng đối với võ giả nếu biển chân nguyên chảy ngược nhẹ thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nặng thì tẩu hòa nhập ma thậm chí trong cơ thể còn trực tiếp nổ tung cũng chính là nổ đan điền mà chết cho nên sau khi kết giới mở ra thời gian để một người có thể dần thích ứng được thì bình thường cũng mất tới nửa tháng nữa Võ giả phi thăng có năng lực mạnh một chút thì có thể thích ứng trong vòng 10 ngày, thậm chí một số võ giả phi thăng có thể chất cực tốt, có thể thích ứng trong vòng 7 ngày. Nhưng thế gian này luôn có một số nhân vật yêu nghiệt, có thể thích ứng với áp lực nguyên khí chỉ sau 3 ngày mở kết giới. Chỉ có điều, số người như vậy rất ít, thông thường phải rất nhiều năm mới thấy được một hai người. Theo như những người tiếp đón và hướng dẫn võ giả thế hệ trước kể lại, trước đây từng có võ giả từ hạ giới phi thăng lên mà lại chỉ mất hai canh giờ là đã có thể thích ứng với áp lực nguyên khí. Người đó bây giờ chính là huyễn Hải thiên tôn nổi tiếng gần xa. Nhưng lúc này, bọn họ vừa mới mở kết giới ra, thời gian để cho võ giả sinh tử cảnh này thích ứng dường như còn chưa đến một nén nhang. Tại sao hắn lại có thể nhảy ra ngoài? Hơn nữa trông còn có vẻ như không xảy ra chuyện gì cả. Đáng chết ở chỗ, tên nhóc này mới chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Tại sao ngay cả võ giả sinh tử cảnh cũng có thể phi thăng? Đầu óc đám giáp sĩ bắt đầu trở nên lộn xộn, thậm chí bọn họ còn hoài nghi. Không biết có phải trong vũ trụ xảy ra biến cố gì hay không? Hay là quy tắc phi thăng đã thay đổi? Ngươi! Vị giác sĩ vừa mới rời khỏi cái giếng chỗ La Trinh nhìn quay đầu xông đến chỗ hắn. Gã vốn đang khi thế hủng hồ, nhưng khi đến trước mặt La Trinh, khi thế đó đã nhanh chóng suy giảm. Mặc dù đầu óc của gã đã bị quá tải, nhưng chỉ trong nháy mắt gã đã bình thường lại. Không thể đối đải với tên nhóc này như võ giả hạ giới phi thăng bình thường. Nhân vật có tốc độ phát triển kinh người như vậy, nếu chẳng may sau này có được thành tựu nào đó. Đừng nói là cường giả thiên tôn cấp bậc giới chủ, ngay cả khi hắn chỉ giành được một chức vị quan trọng trong thánh địa thì cũng đã không phải là người mà gã có thể trêu chọc rồi. Gã thậm chí còn cảm thấy hối hận, vừa nãy khi mở kết giới ra, đáng lẽ gã không nên lên tiếng mỉa mai những võ giả dưới diễn như vậy. Gã nói như thế, chẳng khác gì đã làm tổn thương người trước mặt này, chỉ hy vọng hắn sẽ không so đau với gã. Cho nên, gã vốn đang hung hăng vọt đến trước mặt La Trinh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã nở nụ cười, khách sao nói, năng lực thích ứng của anh bạn không tệ hoan nghênh người phi thăng thượng giới trở thành một thành viên của thánh địa linh vũ chúng ta thái độ của tên này thay đổi một cách chóng mặt khiến cho La Trinh cũng phải tặc lưỡi mặc dù La Trinh chán ghét lời nói của gã lúc trước nhưng cũng không so đo với gã làm gì nơi này là thánh địa linh vũ của nhân tộc đúng vậy giác sĩ kia hãnh diện nói thánh địa linh vũ chính là một trong ba thánh địa thập phẩm của thông linh giới thánh địa thập phẩm La Trinh gật nhẹ đầu từ đại thần quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thánh địa bát phẩm Thánh địa thực phẩm này có lẽ đã được coi là thánh địa đứng đầu trong những thánh địa đang tồn tại. Nhưng hắn không biết thánh địa linh vũ này rộng lớn như thế nào, hay có bao nhiêu cường giả trong đó. Vị giáp sĩ kia thấy La Trinh không có ý so đo với mình, gã liền vội móc một sợi xích sát màu đen, lung lay trước mặt La Trinh, thật ngại quá, phiền người đeo sợi xích này vào. Nhìn thấy sợi xích, La Trinh khẽ nhíu mày hỏi, có ý gì vậy? Nhìn thấy vẻ khó chịu của La Trinh, hai vị giáp sĩ bên cạnh cũng bước đến. Một người trong đó lên tiếng giải thích không có ý gì cả. Theo quy tắc của thánh địa linh vũ chúng ta, hễ là người phi thăng thì đều phải đeo sợ xích này trước, phục dịch cho linh vật của thánh địa lớn. Sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định thì mới có thể rời đi được. Người nào cũng vậy sao? Mày La Trinh càng nhíu chặt hơn. Theo những gì mà La Trinh đã lên kế hoạch từ trước, sau khi phi thăng thượng giới, hắn sẽ có hai con đường để đi. Một là trở thành võ giả độc lập, tự mình tích lũy kinh nghiệm trong vũ trụ. Tiện đó cũng tìm nơi muội muội của hắn bị mất tích. Đợi sau khi thực lực tăng lên. Hắn sẽ giúp Huân trở về yêu dạ tộc, tốt nhất là giúp Huân xử lý hết đám tiện nhân trong tộc. Tiếp đó, hắn sẽ giúp Thanh Long tạo ra cơ thể thiên diễn. Đương nhiên, mục tiêu càng về sau càng khó hơn mục tiêu trước. Ví dụ như, thực lực của Huân chính là giới chủ. Với thực lực của La Trinh bây giờ, việc đối đầu với giới chủ là không thực tế. Muốn thực hiện được mục tiêu này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian dài nữa. Về phần trợ giúp Thanh Long tạo ra cơ thể thiên diễn thì lại hoàn toàn không đơn giản. Và tìm lại in lại là điều khó khăn nhất đồng thời cũng là mục tiêu không thể không thực hiện nhất. đến nay thực lực của người thanh niên kia vẫn còn hiện rõ một một trước mặt La Trinh. sức mạnh của La Trinh còn không bằng một phần nghìn vạn sức mạnh của người đó. khoảng cách giữa hai người thực sự quá xa. đối với La Trinh thời gian vẫn rất gấp, hắn hoàn toàn không có cảm giác thả lòng. bây giờ hắn và Mới Phi Thăng đã bị khóa lại như phạm nhân, trở thành nô dịch. tâm trạng của hắn mà tốt được mới lạ. nhìn thấy sắc mặt không vui của La Trinh, khí thế của mấy vị giáp sĩ cũng bắt đầu lạnh lại. trong mắt bọn họ. Có lẽ La Trinh là người phi thăng nổi bật nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả phi thăng, thậm chí ngay cả Tu Vi cũng chỉ là sinh tử cảnh. Đây chính là quy tắc. Dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải phục dịch, không còn lựa chọn nào khác. Một giác sĩ cười khẩy, nói, cho nên, ngươi đừng làm chúng ta khó xử. La Trinh ngẫm nghĩ một phen, sau đó khẽ gật đầu, đưa hai tay cho giác sĩ kia đều sợi xích vào tay của mình. Chương 983 Nếu bản thân đã phi thăng tới thông linh giới, vậy hắn phải hành sự theo hoàn cảnh. Bây giờ La Trinh đã sớm trải qua cái giai đoạn thường hành sự thiếu suy nghĩ của thanh niên mới lớn rồi, hắn đã hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Sau khi đeo xích, La Trinh bị một giác sĩ đưa vào chờ trong một lầu gác ở cách đó không xa. Giác sĩ kia còn chưa rời đi, La Trinh bỗng thấy túi linh thú của mình có gì đó để đẩy ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng két. Giác sĩ nhìn La Trinh tò mò hỏi, ngươi phi thăng rồi vậy mà còn dẫn theo linh thú à? Là khế ước thú ngươi tự nuôi sao? Nghe thấy câu hỏi của Giác sĩ, La Trinh thầm nghĩ không ổn. Dòng tổ chính là thứ mà thiên vị tộc muốn bắt, nên chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ. Nếu bị người khác phát hiện, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Nhưng nét mặt La Trinh vẫn cười nói bình tĩnh như trước, đúng vậy, là khế ước thú bắt được ở hạ giới. Giác sĩ khẽ gật đầu, sau đó mới quay đầu rời đi. Trong mắt đám võ giả thượng giới thì hạ giới nào có được cái gì tốt. Thế nên gã cũng lời kiểm tra. Đợi sau khi giác sĩ kia đi ra khỏi cửa, La Trinh mới thầm than một tiếng, nguy hiểm thật. Sau đó hằn vỗ nhẹ túi linh thú, nhóc con Không được làm ồn không nếu như bị người khác bắt đi, ta cũng không có cách cứu người về đâu. Thời gian dần trôi, rồng tổ cũng dần trưởng thành, linh trí của nó đã ngang với đứa trẻ 8-9 tuổi, nên rõ ràng nó nghe hiểu lời nói của La Trinh. Trước khi phi thăng, khê ấu cầm đã làm rất nhiều đồ ăn để vào trong không gian của túi linh thú cho nó, có lẽ nó này đã ăn gần hết mất rồi. Thực ra, với thể chất thần khí của loại sinh vật, rồng tổ thì nó hoàn toàn không cần ăn cơm, chỉ cần hít nguyên khí trời đất cũng có thể trưởng thành. Nhưng bởi vì khê ấu cầm lại nuôi nó thành một con vật thăm ăn, nên tự nhiên nó lại kén chọn. Lần này, rất có thể là đã không kiểm chế được. Lời uy hiếp của La Trinh rất có hiệu quả, dù sao thì nó cũng tạo dấu ấn với La Trinh, nên nó sợ khi phải cách xa mẫu thân của mình. Sau đó, nó cuộn mình trong túi linh thú, không hề nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Lần này chờ đợi mất gần nửa tháng. Bảy ngày trước, không hề có bất kỳ người mới phi thăng nào đi vào lầu gác này. Tới ngày thứ 10... Võ giả đầu tiên bước vào là một cô gái mặc quần áo màu trắng. Hai tay cô gái cũng đeo xiềng xích, khi nhìn La Trinh thì trong mắt vẫn kinh ngạc như trước. Dường như nàng đã hiểu rõ quy tắc trên thượng giới từ những con đường nào đó, nàng cũng biết việc rời khỏi giếng phi thăng, thích ứng với nguyên khí trời đất cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng phải mất tới 10 ngày mới dám rời khỏi giếng phi thăng, căn bản không thể đánh đồng với La Trinh, người chỉ cần thời gian một nén nhang đã hoàn toàn thích ứng. Cô gái mặc quần áo màu trắng ngồi bên cạnh La Trinh. Hỏi thẳng vào vấn đề, làm sao ngươi làm được vậy? La Trinh cười, làm được cái gì? Trong thời gian ngắn như thế mà đã thích ứng được với nguyên khí trời đất thì chỉ có một cách giải thích. Trong lòng cô gái mặc quần áo trắng còn có một suy luận khác, ngươi không phải là người phi thăng từ hạ giới, mà là võ giả từ thượng giới xuống hạ giới, sau đó thông qua con đường phi thăng để trở lại thượng giới. Ta đoán đúng không? Nghe thấy suy luận của cô gái mặc quần áo trắng này trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn lập tức lắc đầu. Ta không đến từ thượng giới. Cô gái mặc quần áo trắng bĩu môi. Biết La Trinh sẽ không nói thật, nhưng nàng vẫn cười rất thản nhiên. Nếu ngươi thật sự là võ giả phi thăng, sau này nhất định sẽ được trọng dụng. Ánh mắt La Trinh vẫn trầm tĩnh như trước, nhìn về những cái giếng phi thăng ở phía xa xa. Cô gái mặc quần áo màu trắng thấy La Trinh không nói gì thì lại tiếp tục nói. Thật ra, một vị thúc thúc của ta chính là thành chủ của thành điểm thương ở trung tâm thành địa linh vũ. Đợi sau khi đi lao dịch xong, ta có thể đến nương nhờ vị thúc thúc kia Nếu ngươi không có chỗ để đi, có thể đi cùng ta. Thấy cô gái mặc quần áo trắng nói vậy, La Trinh cũng chỉ liếc nhìn nàng ta một cái. Trước đây, khi ở trong giếng phi thăng, cô gái này thậm chí còn không rõ nơi này có thuộc phạm vi thống trị của nhân tộc hay không, xem ra là giả vờ không biết. Về thành chủ thanh điểm thương, La Trinh cũng không biết thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Nhưng ở giai đoạn này, La Trinh cũng không định để lộ ra đường đi của mình, hắn vẫn thiên về việc trở thành một võ giả độc lập. Về phần gia nhập cái gọi là Thánh địa Linh Vũ hắn cũng không có nhiều hứng thú vậy nên hay là đi theo cô nàng này tới chỗ thành điểm thương gì đó hắn dự định sau khi đi phục dịch xong thì sẽ sớm rời khỏi thánh địa linh vũ nhưng la trinh thật không ngờ hắn đã nghĩ sự việc quá đơn giản thông linh giới là một đại giới tương đối xa xôi trong nhân tộc tổng cộng có ba thế lực thống trị đó là thánh địa linh vũ thánh địa triều tịch và thánh địa thông linh ngoài ra trong cả đại giới còn phân bố vô số thánh địa và thần quốc lớn nhỏ cửu phẩm bát phẩm thất phẩm lục phẩm Thánh địa và thần quốc đều có những cấp bậc này. Về phần ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm và thế lực tông môn nhị phẩm thì lại càng nhiều. Mà Thánh địa Linh Vũ và Thánh địa Triều Tịnh chính là thánh địa thập phẩm thuộc loại yếu hơn trong hàng ngũ đầu. Về Thánh địa Thông Linh, nếu nó đã dám lấy hai chữ Thông Linh làm tên, mà thế giới này cũng được gọi là Thông Linh giới thì rõ ràng nơi này chính là trung tâm của cả Thông Linh giới. Cho dù lúc trước phạm vi của một đại giới có lớn bao nhiêu, thì phạm vi mà Thánh địa Linh Vũ cai quản cũng đã lớn đến mức La Trình khó có thể tưởng tượng được. Lấy tốc độ phi hành hiện tại của La Trinh, cần ít nhất trên dưới ba năm để rời khỏi thánh địa linh vũ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước cổ bội nhi của thiên vị tộc lại mở miệng nói đại lục thần quốc còn không bằng vườn hoa nhà nàng. Diện tích đại giới rất lớn, vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Về phần thành điểm thương ở trong miệng cô gái mặc quần áo màu trắng, có thể coi là một tòa thành tương đối quan trọng trong thánh địa linh vũ. Vị thúc thúc kia của nàng và nàng đều là võ giả phi thăng từ hạ giới có thể thăng chức lên làm thành chủ thì cũng được coi như là nhân vật số một trong thánh địa linh vũ đưa lời mời như vậy cũng là bởi nàng đã nhìn chúng thiên phú của la trinh sau này khi tới thành điểm thương nàng phải tiến cử với thúc thúc của mình một phen nhưng không ngờ la trinh quá mức kiêu căng dường như chỉ hướng không ở nơi này vậy nên đương nhiên nàng cũng sẽ không nhắc lại từ sau khi cô gái mặc quần áo trắng rời khỏi giếng phi thăng thì càng lúc càng có nhiều võ giả dần dần thích ứng được với nguyên khí trời đất sau khi rời khỏi giếng cả đám người đều mang bị xích lại tiến vào trong lầu gác những đại năng thần hải cảnh này là một đám tính khí cao ngạo sao lại bằng lòng để bị xích lại bị người khác khống chế như thế vậy nên khó tránh khỏi việc sẽ phát sinh xung đột với những giáp sĩ nhưng nhóm giáp sĩ này cũng không hề nể tình mà cảnh cáo những người kia dù ở hạ giới bọn họ có nổi tiếng cỡ nào nhưng nếu đã chọn phi thăng thì đều phải nhẫn nhịn. ở hạ giới có lẽ một câu nói của các ngươi đã có thể quyết định sống chết của nghìn vạn người ngồi ở vị trí trên vô số người nhưng ở thượng giới ngay cả cộng hành các ngươi cũng không phải Một giác sĩ trong số đó gào lên với các đại năng thần hải cảnh như thế. Trong quá trình này, có hai đại năng thần hải cảnh còn đánh một trận với những giác sĩ kia. Kết quả thì có thể đoán được, hai đại năng thần hải cảnh phải trả giá lớn, đó là bị quản giáo càng nghiêm khắc hơn. Sợ xích lồng vào hai người bọn họ còn to hơn gấp đôi bình thường, hơn nữa sợ xích ấy còn có thể được xếp vào nhóm thần khí. Về phần thần văn bên trên đương nhiên cũng mạnh hơn. Ngoài ra, phía dưới sợ xích của hai người kia còn treo thêm hai quả cầu sắt màu đen thui rất lớn. Cũng không biết đây là quả cầu sắt gì mà cho dù là đại năng thần hải cảnh thì khi kéo quả cầu sắt này đi cũng có phần phải cố hết sức. Có lẽ cho quả cầu sắt này vào người thì ngay cả phi hành trên không trung cũng vô cùng khó khăn. Lại qua ba ngày nữa, tất cả các đại năng thần hải cảnh từ giếng phi thăng đều rời khỏi đây. Những đại năng thần hải cảnh này và la trinh đồng loạt đứng ở trong lầu gác. Sau khi giáp sĩ kiểm kê nhân số xong thì liền ghi tên họ tất cả các võ giả vào danh sách, sau đó áp giải bọn họ đi tới một chuyển thống trận. Đại giới thật sự rất lớn, cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng phải sử dụng truyền tống trận để di chuyển. Nếu không, chỉ khoảng cách giữa hai thành lớn bất kỳ nào đó cũng đã hơn 10 vạn dặm, đi bình thường thì thời gian cũng phải mất tới mot năm rưỡi. Chương 984. Truyền tống trận này không chỉ có thể mở ra một lối đi truyền tống, hơn nữa dường như còn liên quan đến một thứ gì đó. Về phần là cái gì, quả thật La Trinh đoán không ra. Sau khi Giáp Sĩ mở ra truyền tống trận, tất cả những người phi thăng liền nối đuôi nhau đi vào. Ánh sáng trắng lóe lên, mọi người bước vào trong lối đi phi thăng. Trong lối đi phi thăng thật ra cũng không có gì khác thường. Nhìn qua thì gần giống lối đi truyền tống ở hạ giới. cả lối đi truyền tống đều hiện lên màu xanh thẳm. Mọi người dọc theo lối đi truyền tống màu xanh thẳm này được một lúc thì phía trước đột nhiên xuất hiện một lối đi truyền tống khổng lồ. Không ngờ lối đi truyền tống này lại định đến vậy. Sau khi nhìn thấy lối đi truyền tống kia, La Trinh cũng phải cảm thán một câu. Toàn bộ lối đi truyền tống khổng lồ đều hiện lên màu tím nhạt. Lối đi truyền tống bình thường chỉ rộng ba bốn trượng mà lối đi truyền tống to lớn này lại rộng hơn trăm trượng. Nhưng điều khiến La Trinh ngạc nhiên đó là lối đi truyền tống khổng lồ này ổn định hơn nhiều so với lối đi truyền tống bình thường. Không gian xung quanh dường như đã ngưng kết lại. Nếu ai muốn phá hủy lối đi truyền tống này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng khi mọi người vừa mới tiến vào trong, liền nhìn thấy hai võ giả từ một bên lối đi truyền tống bay lại đây. Hai vị võ giả này đánh giá những người phi thăng, một người trong đó cười nói, lần này thu hoạch không ít, chắc là phải hơn một nghìn người phi thăng một giác sĩ ấp giải la trình nói có cái rắm kỳ khảo hạch sắp tới thánh địa linh vũ chúng ta có thể trông chờ vào những người phi thăng từ hạ giới bẩn thỉu này sao nói xong giác sĩ kia liền lấy từ trong cho vao nhung nguoi phi thang tu ha gioi ban thieu nay sao noi xong giac si kia lien lay tu trong nhan tu di ra hơn một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm lập tức nói thêm lần này nhân số lên tới nghìn người có thể giảm giá dùng lối đi truyền tống chứ người nọ kiểm kê đá chân nguyên một lần cười khẩy sau đó lấy ra hơn một trăm viên từ trong đống đá chân nguyên trả lại cho giác sĩ giảm giá hay cái gì đó thì không được nói Nam d sau cũng là thánh địa linh vụ các người trả tiền. Sau khi giáp sĩ nhận số đá chân nguyên được trả lại, liền phân cho mấy giáp sĩ khác ở đây mỗi người mấy viên, rõ ràng là chiếm đoạt làm của riêng. Sau khi đã chuẩn bị tốt, giáp sĩ đó cào lên với nhóm người phi thăng, được rồi, mọi người theo sau ta, tiếp tục xuất phát. Những người phi thăng nghe thấy lời của giáp sĩ kia, tuy trong lòng bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không có hành động gì lỗ mãng, cả đám liền theo sau những giáp sĩ này, tiếp tục đi dọc theo lối truyền tống khổng lồ. Rốt cuộc khi nào mới đi hết lối truyền tống màu tím này? Đã thế còn thu phí. Tất nhiên là Trinh sẽ không đi hỏi những giáp sĩ Kia, mà hắn mở miệng hỏi Thanh Long. Thanh Long cười, trả lời, loại lối đi truyền tống khổng lồ này là con đường đại giới. Muốn mở con đường đại giới thì ít nhất cũng phải là nhân vật cấp giới chủ. Con đường đại giới. Đúng vậy, một đại giới thật sự rất rộng lớn. Lối đi truyền tống nhò nhỏ như ở Trung Vực thì cùng lắm cũng chỉ có thể xây dựng trong khoảng cách hơn 10.000 dặm, nếu quá xa thì rất khó ổn định Thanh Long thản nhiên nói, La Trình khẽ gật đầu, giống như truyền tống trận siêu cấp của thiên miểu đạo nhân được xây dựng từ trung vực đến đại lục hải thần vậy. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên trong lối đi truyền tống rất không ổn định. Khi đi từ trung vực tới đại lục hải thần, La Trình đã gặp phải một cơn bão không gian mạnh, thiếu chút nữa mất cả tính mạng. Cho dù thời điểm từ đại lục hải thần trở về, tu vi của La Trình đã được cải thiện, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Mà diện tích và độ sâu của đại giới đều vượt xa tưởng tượng của hạ giới Lấy tu vi thần hải cảnh mà muốn đi ngang qua một đại giới, không chỉ cần tới một hai năm, mà phải mấy trăm năm. Nhưng trong thượng giới có vô số người tài giỏi, dường như trong mỗi đại giới đều mở một con đường đại giới lớn, có thể liên thông với nhau, thậm chí còn có một số lối đi xuyên biên giới, khoảng cách truyền tống lại càng xa hơn bình thường. Để xây dựng những lối đi truyền tống này cũng tốn nhiều thời gian và công sức, nên việc giữ gìn cũng không dễ dàng. Cho nên, mượn những lối đi này đương nhiên phải trả tiền, hơn nữa giá còn không hề rẻ mỗi người là một viên đá chân nguyên cực phẩm, mà loại truyền tống này còn rất gần nhau, chỉ khoảng hai ba trăm nghìn dạng là có một cái. Nếu đi cả đại giới, chi phí dùng cho lối đi truyền tống sẽ lên tới hơn vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Còn chi phí đi qua một đại giới thì tốn hết trăm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Giá trị con người La Trình khá lớn. Lúc trước khi ở trong tứ đại thần quốc đào mỏ quạng, hắn cũng đã trao đổi được không ít đá chân nguyên cực phẩm. Nhưng lúc này, La Trình bỗng phát hiện ra, toàn bộ giá trị của hắn cũng chẳng đủ để đi xuyên đại giới. Vừa cảm thán, La Trinh vừa theo mọi người ở đây vào xe bay trong lối đi truyền tống. Sau nửa canh giờ, giác sĩ phía trước đột nhiên dừng lại, rồi bắt đầu theo đường rẽ bên cạnh rời đi. Mọi người trở lại trong lối đi truyền tống thường một lần nữa. Chẳng mấy chốc, mọi người đã ra khỏi lối đi truyền tống, trước mặt liền xuất hiện một dãy núi màu đen rất cao. Nơi này là, nhìn thấy dãy núi lớn màu đen này, một người phi thăng mở miệng hỏi. Một giác sĩ nghe thấy lời của hắn, khẽ cười, đây là nơi các người lao dịch. Theo quy định của Thánh địa linh địa vũ. Muốn gia nhập Thánh Địa Linh Vũ ta thì phải đào được 100 viên ngọc chân nguyên ở đây. Ngọc chân nguyên? Đó là cái gì vậy?" Giác sĩ cười khẩy, "Ta biết các ngươi không biết cái gì là ngọc chân nguyên. Dãy núi trước mặt chính là một mỏ đá chân nguyên. Trong đó, đá chân nguyên cấp bậc gì cũng có, hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đương nhiên, cũng có ngọc chân nguyên. Nếu các ngươi không lấy được ngọc chân nguyên cũng được, một viên ngọc chân nguyên có thể đổi được 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm." Cho nên các ngươi đảo một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm cũng được. Vị giáp sĩ này giải thích như vậy, mọi người liền hiểu ngay. Ở hạ giới, đá chân nguyên tốt nhất cũng chỉ là cực phẩm cấp 1. Không ngờ trong thượng giới còn có đá chân nguyên tinh thuần hơn, cũng chính là ngọc chân nguyên. Nhưng sau khi nghe đến một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm, mọi người liền bùng nổ. Số lượng này không phải quá nhiều rồi sao? Tuy những người phi thăng này đều là những người đứng đầu ở hạ giới, giá trị của từng người cũng rất cao nhưng phi thăng lên thượng giới thì có lẽ số lượng đá chân nguyên cực phẩm mang theo bên mình nhiều lắm cũng chỉ mấy vạn viên, thậm chí còn ít hơn, có lẽ chỉ khoảng hơn trăm viên đá chân nguyên cực phẩm. Hơn nữa, hơn triệu viên đá chân nguyên cực phẩm đối với một võ giả thần hải cảnh mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. kể cả tứ đại thần quốc tương đối giàu có là vậy, nhưng đá chân nguyên cực phẩm trong quốc khu cũng chỉ có khoảng hai trăm nghìn cuc pham trong quoc hồ cung chi co khoang hai tram nghin vien cho nên khi nghe thấy một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm mới có thể gia nhập thánh địa linh vũ, nhóm người phi thăng lập tức nhao nhao lên. một triệu viên. Vậy phải đào tới khi nào? Chắc không phải ở chỗ này tới mấy trăm năm đấy chứ. Một người phi thăng khác lại nói, ta không muốn gia nhập thánh địa linh vũ các ngươi, ta chỉ muốn làm võ giả độc lập. Giáp sĩ cười khà khà, muốn làm võ giả độc lập. Được, chỉ cần nộp 200 viên ngọc chân nguyên. 200 viên ngọc chân nguyên, cũng chính là hai triệu viên đá chân nguyên cực phẩm. Cái này, cái này, cái này, dựa vào cái gì? Người phi thăng kia tức giận nói, giáp sĩ cười khầy, chẳng dựa vào cái gì cả. Chỉ dựa vào việc chúng ta là thánh địa linh vũ, chỉ dựa vào các người phi thăng tới thánh địa linh vũ, giọng điệu này thật sự rất quen thuộc. Những võ giả thần hải cảnh này liền trầm mặc. Bọn họ ở hạ giới đã tu luyện đến thần hải cảnh, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Dựa vào cái gì, ở bất kỳ tình huống nào, mấy chữ này đều vô cùng yêu thế, mà câu trả lời đã sớm rõ ràng. Người ta dựa vào nắm đấm của mình. Võ giả thần hải cảnh ở đây, còn có ai có thể chống lại được một thánh địa lớn như vậy ở thượng giới? Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nhóm người phi thăng, giác sĩ vẫn thản nhiên nói, chuẩn bị tâm lý cho tốt, dành thời gian mà làm việc. Thánh địa linh vũ chúng ta vẫn còn tốt chán, những thánh địa thập phẩm khác còn hà khắc hơn nhiều, chương 985. Không ngờ giác sĩ vừa dứt lời thì người phi thăng kia đã tháo chiếc nhẫn tu di ở tay ra, sau đó đảo nhẹ một cái, một ngọn núi đá chân nguyên nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Đá chân nguyên trong suốt, tinh thuần, nguyên khí trời đất trong đó cũng vô cùng nhiều, đều là đá chân nguyên cực phẩm mặc dù rất nhiều người phi thăng ở đây đã quen với những tình cảnh lớn một chút nhưng đá chân nguyên cực phẩm mà được xếp thành ngọn núi nhỏ như vậy cũng khiến tim người ta đập thỉnh thịch ở đây có một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm có thể cho ta đi chưa ba người phi thăng kia hỏi tiếp giáp sĩ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu ngay nếu ngươi gia nhập thánh địa linh vũ thì một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm dĩ nhiên là đủ rồi nhưng nếu ngươi muốn trở thành võ giả độc lập rời khỏi thánh địa linh vũ thậm chí là rời khỏi thông linh giới thì phải hai triệu viên Người kia khẽ nhíu mày, sau đó lại lấy thêm một chiếc nhẫn tu di ra, nhẹ nhàng đưa lên. Trước mặt mọi người lại xuất hiện thêm một ngọn núi đá chân nguyên cực phẩm nhỏ. Con mẹ nó, người này, giàu thế. Vừa ra tay đã là hai triệu viên đá chân nguyên cực phẩm không có cần khoa trương vậy không? Có mấy đại thế giới quả thực giàu có. Nghe nói đại thế giới bên cạnh đại thế giới của ta có một cái mỏ đá chân nguyên trải dài khắp đại thế giới. Đá chân nguyên ở đó không thể trở thành tiền tệ, bởi vì có quá nhiều nên không còn đáng giá nữa. Ở đây có nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy, rồi nên giáp sĩ kia cũng không nói gì nữa. Nhưng không ngờ người kia lại đổ thêm hai ngọn núi nhỏ đá chân nguyên nữa ra, rồi chỉ vào người phi thăng phía sau hắn, "Ngoài ra còn có đệ đệ của ta, hắn cũng phải đi cùng ta." Thế bốn ngọn núi đá chân nguyên cực phẩm nhỏ, giáp sĩ liền cầm lên một viên rồi cười, "Đương nhiên không thành vấn đề. Đại giới này trời cao đất rộng, các ngươi muốn đi đâu thì đi." Hai người phi thăng nọ gật đầu, sau đó theo sự chỉ dẫn của một giáp sĩ khác rời đi. Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Những người còn lại ngoài hâm mộ thì cũng chỉ đành than thở trong lòng Có phải người phi thăng có giá trị con người không kém Nhưng phi thăng lên thượng giới thì làm gì có ai ăn no rừng mỡ Mang nhiều đá chân nguyên như vậy làm gì La Là Trinh cũng khẽ lắc đầu Ban đầu khi ở tứ đại thần quốc hắn cũng thu thập được không ít đá chân nguyên cực phẩm Nhưng mà hắn đã để lại vân điện gần hết mất rồi Lần này phi thăng, hắn chỉ mang gần 200.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi Bây giờ xem ra còn thiếu rất lớn Nhưng bù lại, trên người La Trinh có không ít vật đáng giá ví dụ như quốc đào quạng hắc tinh thần khí trí tôn có giá trị xa xỉ đừng nói tới triệu viên chỉ sợ có trả hơn trăm triệu viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không có ai bán đương nhiên la trinh cũng không bán nếu như là chân ngụ yên không đủ vậy thì đành đi điểu thôi vừa rồi khi giác sĩ nhắc đến ngọc chân nguyên thì la trinh đã thấy có hương thú mà lại chỉ cần một trăm viên ngọc chân nguyên là đủ rồi trước mắt là một dãy núi đen cao lớn chẳng lẽ lại không đảo được ngọc chân nguyên những người còn lại được giác sĩ dẫn đến một khu dân cư Xung quanh có mấy vị cường giả thần cực cảnh đang canh giữ. Phía trước khu dân cư cũng có không ít võ giả đeo quốc đào mỏ quặng đang bay trở lại, nộp đá chân nguyên đào được lên, vì lại số lượng rồi lại chạy đi. Cứ chạy đi chạy lại đào quặng mỏ như vậy. Nhóm người phi thăng tiến vào khu dân cư, sau đó lần lượt nhận lấy quốc đào mỏ quặng và minh bài. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn có ảo tưởng nhất định. Bọn họ và La Trinh đều tưởng tượng giống nhau, rằng nếu chỉ cần 100 viên ngọc chân nguyên thì đào 100 miếng ngọc chân nguyên là được rồi. Đúng lúc này bên ngoài có hơn 100 người trở lại khu dân cư, những người này vội vã móc đá chân nguyên ra. Nhưng mà lúc La Trinh nhìn thấy những viên đá chân nguyên kia thì lại nhíu mày. Mặc dù có rất nhiều đá chân nguyên, nhưng chất lượng của chúng lại không cao, chỉ có một ít là loại thượng phẩm và cực phẩm, còn lại đa phần đều là trung phẩm, làm gì có ngọc chân nguyên. La Trinh tiến lên phía trước hỏi, anh bạn này, không biết vì sao ngươi lại phải đào đá chân nguyên thượng phẩm và trung phẩm? Chẳng phải đào viên đá chân nguyên cấp thấp thế này quá phi suc sao Mục tiêu của mọi người là 100 viên ngọc chân nguyên, quy đổi ra là được một triệu viên đá chân nguyên cực phẩm. Nếu đổi thành đá chân nguyên thượng phẩm thì chính là một con số khổng lồ. Dù sao một viên đá chân nguyên cực phẩm đã có thể đổi được 100 viên đá chân nguyên thượng phẩm rồi. Nói cách khác, phải đào 100 triệu viên đá chân nguyên thượng phẩm mới đủ, mà đào như thế thật tốn công vô ích. Không chỉ là Trình mà những người phi thăng đi cùng cũng quan tâm tới vấn đề này, vậy nên đều rối rít nhìn qua. Không ngờ vị võ giả kia lắc đầu, cười khổ, không đào những thứ này thì đào cái gì? Hắn vừa nói vừa quan sát La Trinh, các ngươi là người phi thăng mới tới sao. La Trinh và những người phía sau không hẹn mà cùng gật đầu. Võ giả kia thở dài, sau đó nói, chắc các ngươi muốn đảo ngọc chân nguyên đúng không? Ha ha, sao vậy? Không thể sao? La Trinh cảm thấy kỳ quái. Có thể. Võ giả kia cười, lúc vừa mới phi thăng, ta cũng muốn đảo ngọc chân nguyên, rồi sớm rời khỏi nơi này. Nhưng nếu muốn đảo ngọc chân nguyên thì phải sẵn sàng bỏ cái mạng này đi. Lời này có ý gì? La Trinh vội vàng hỏi tiếp. Võ giả kia liền chỉ về ngọn núi phía xa, muốn đào ngọc chân nguyên thì phải vào sâu trong quặng mỏ, nơi đó đầy thú dữ từ cấp 11 đến cấp 12, người bình thường nào có ai dám xuống đào ngọc chân nguyên. Võ giả thân hải cảnh do thánh địa linh vũ bồi dưỡng không muốn mạo hiểm tính mạng để đi đào ngọc chân nguyên, còn võ giả có thực lực quá yếu thì lại không đào nổi. Vậy nên tất nhiên phải trông cậy vào những người phi thăng bán mạng ở đây. Nhưng mạng người đâu thể đùa được. Ông đây tình nguyện đào đá chân nguyên thông thường, tốn thời gian hơn một chút chứ còn lâu mới đi đào ngọc chân nguyên. Nghe võ giả này nói xong, rất nhiều người phi thăng mới hiểu ra. Thì ra đào ngọc chân nguyên không phải việc tốt lành gì. Võ giả thần hải cảnh khi phi thăng lên có thể chẳng đáng nhắc tới ở đại giới, nhưng dù gì cũng có chút thực lực. Chuyện đào mỏ này, ban đầu đều do những võ giả thực lực thấp đi làm. Ở hạ giới cũng như vậy, đều là để một vài tiên thiên cảnh và võ giả chiếu thần cảnh đi đào. Nhưng vấn đề là đào ngọc chân nguyên thì những võ giả tu vi thấp không làm được, mà những võ giả thần hải cảnh lại không muốn làm, vì vậy liền tận dụng những người phi thăng đa số những người phi thăng đều rất quý trọng tính mạng của mình, làm gì có ai chịu mạo hiểm tính mạng đi đào ngọc chân nguyên. dù sao võ giả thần hải cảnh cũng có tuổi thọ khá dài, cùng lắm thì dùng năm ba chục năm, thậm chí một trăm năm đi đào, tiểu gì cũng kiếm đủ số lượng. la trinh và nhóm người đi cùng trước đây cũng định đi đào ngọc chân nguyên, nhưng nghe được lời giải thích này thì đều đã từ bỏ ý định, vẫn nên đào đá chân nguyên cho an toàn. những người phi thăng kia cũng nhanh chóng rời đi, đào xong sớm ngày nào thì rời khỏi đây sớm ngày đó, đâu ai thích ở lại chỗ này. Về phần cô gái mặc đồ trắng kia, trong tay nàng ta cầm cuốc đào mỏ quạng, sắc mặt hơi khó coi. Nàng ta muốn chờ thúc thúc của mình đến đón, nhưng không ngờ bây giờ bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, thế nên nàng ta cũng đành phải đi đào mỏ như những người khác, trong lòng tất nhiên vô cùng buồn bực. Là trình quan sát dãy núi kia, sau khi cắt cuốc đào mỏ quạng và minh bài thì bay về phía đó. Cho dù võ giả kia nói đảo ngọc chân nguyên hết sức khó khăn, hơn nữa còn rất nguy hiểm, nhưng là trình vẫn không định từ bỏ